Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói là ngũ lục giai, chính là một cái nhị tam giai tà linh hắn cũng chưa chắc làm được qua. Cho nên Ngô Dụng việc cấp bách là trước tiên đem thương thế của mình xử lý tốt, sau đó nghĩ biện pháp trở lại nơi chú quân đi. Mà tại thương thế xử lý bên trên, Ngô Dụng có hai lựa chọn, một cái là đem bạo loạn linh lực trấn áp được, đây là linh lực của hắn hắn làm được điểm ấy không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là lấy trạng thái của hắn bây giờ làm cái này cần thời gian. Ít nhất cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể giải quyết, cho nên Ngô Dụng quyết định trực tiếp đem những này bạo loạn linh khí tán hết. Ân, đây đối với người khác tới giảng là một cái rất lớn mật, rất vô não quyết định, tản mất linh lực dễ dàng muốn tu trở về, liền không có đơn giản như vậy. Liền xem như cảnh giới không xong, không có cái mấy tháng thậm chí càng dài là khẳng định tu không trở lại. Nhưng Ngô Dụng không giống, nhà hắn có đoàn tử. Đoàn tử bên kia còn tồn trữ lấy nàng luyện hóa tà linh bản nguyên năng lượng, Ngô Dụng nhìn một chút Còn có đại khái ba cái nô dụng năng lượng dự trữ. Cái này một cũ có thể số lượng lớn đủ hắn đem tàn mất linh lực về sau, trong thời gian ngắn khôi phục thực lực. Có này đến bài. Nô dụng đương nhiên sẽ không đi tiêu mấy ngày thời gian điều trị linh lực. Không phải liền là một chút không nghe lời linh lực sao? Từ bỏ là được. Nô dụng nói làm liền làm, để đoàn tử cho hắn cảnh giới, chính hắn bắt đầu đem trên người không nghe lời linh lực đều tản mất. Mấy mấy phút công phu, nô dụng liền thành một cái chỉ có cảnh giới không có linh lực cấp 4. Loại tình huống này, ngay cả linh lực cụ hiện vật đều có chút tạm đạm. Giải quyết, bắt đầu khôi phục. Cái này cái gì đồ chơi? Ngô Dụng đang chuẩn bị đem linh lực của mình khôi phục đâu, hắn đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình không có dấu hiệu nào nhiều hơn mấy người. Ngô Dụng nghi ngẫm, tại đám người này xuất hiện về sau, một đám rõ ràng là hướng về phía những người này mà đến tà linh liền xuất hiện. Sau đó Ngô Dụng liền bị người ta ôm cổ đánh con thỏ, cùng nhau mang đi. Chương 211, phế vật, phổ thông, thiên tài 209 phế vật, phổ thông, thiên tài, Trương Bình cấm địa. Nô Dụng này lại đặc biệt ngộng. Hắn nói là cái gì cũng không có nghĩ đến, chính mình vừa mới đem linh lực tan hết, trực tiếp liền bị Tà Linh quân phát hiện. Loại tình huống này liền đặc biệt muốn mạng, nô dụng trên thân không có một chút linh lực, năng lực phản kháng cơ bản, nghệt, vẫn phải có, đoàn tử bên kia có năng lượng dự trữ, đánh hắn vẫn có thể đánh, nhưng ở nhìn một chút đối phương dẫn đội là một cái Tà Linh tướng. Nô Dụng rất lý trí đè xuống phản kháng ý nghĩ, Thành Thành Thật thật thúc thủ chịu trói, đi theo kia một đám đột nhiên xuất hiện người vừa đến Thành Thành Thật thật bị Tà Linh Quân mang đi. Đương nhiên, nô dụng cái này cũng không chỉ là bởi vì sợ, ngoại trừ điểm này bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Tà Linh tướng tại vây quanh bọn hắn lúc nói lời: "Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thành thật một chút, chúng ta là sẽ không cần cái mạng nhỏ của các ngươi. Thậm chí còn có thể cho các ngươi một trận có thể cải biến nhân sinh kỳ ngộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn gia nhập chúng ta." tiếp nhận huấn luyện của chúng ta. Cái này ngắn ngủi một câu, để Ngô Dụng đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đầu tiên, điểm trọng yếu nhất là, bọn này Tà Linh có vẻ như không biết hắn, cũng không phải cố ý đến bắt hắn, mà là vì trước mắt những này đột nhiên xuất hiện người đến. Còn có chính là, kia Tà Linh tướng nói lời, để Ngô Dụng nhớ tới trước đó kia một đầu tiến đụng vào 27 doanh, bị lao lý nhẹ nhõm cầm xuống 8 người tổ. Nếu như Ngô Dụng không có đoán sai, Những này Tà Linh có thể là huấn luyện được 8 người tổ một cái kia Tà Linh quân cơ cấu. Như vậy, Ngô Dụng cảm thấy mình mạng nhỏ tạm thời có lẽ còn là có thể giữ được. Cho nên Ngô Dụng không có phản kháng, học người chung quanh, biểu hiện ra cùng người chung quanh đồng dạng mờ mịt luống cuống cùng sợ hai đến, cấp tốc dung nhập trong đó. Tà Linh bên này cũng không có phát hiện Ngô Dụng cái này một cái hàng giả, thậm chí đều không có cẩn thận quan sát một chút, tại nhìn lướt qua xác định trước mắt một nhóm người này đều là không có nửa điểm linh lực người bình thường về sau, bọn hắn liền đem người đều mang đi. Ngô dụng cứ như vậy, lấy hắn nằm mơ cũng không có nghĩ qua phương thức, tiến vào Tà Linh Quân Quân doanh ở trong. Tà Linh Quân Quân doanh cùng Ngự Linh kiểm tra nơi chư quân kỳ thật cũng không có cái gì trên bản chất khác biệt. Công sự phòng ngự, khu cơ trú vực, khu huấn luyện vực, thậm chí ngay cả nhà ăn đều dùng. Nếu như là chỉ xem công trình, không nhìn bên trong Tà Linh lời nói, Loán Trừng sẽ cho người coi là đây là một cái nhân loại quân doanh. Bất quá hẳn là cũng không phải là tất cả tà linh quân doanh đều là dạng này, Ngô Dụng chỗ cái này một cái quân doanh hẳn là tương đối đặc thù, bởi vì Ngô Dụng một nhóm từ tiến vào quân doanh bắt đầu, đập vào mắt, ngoại trừ là tà linh bên ngoài, còn chứng kiến có đại lượng nhân loại. Ngô Dụng thoáng chú ý một chút, trong quân doanh nhân loại, đại bộ phận đều là người nước hoa mặt, nhưng cũng không hoàn toàn là, ngoại trừ người nước hoa bên ngoài, còn có một số người ngoại quốc mặt. Nhìn xem mặc dù cùng người nước Hoa không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có thể một chút liền nhận ra đối phương đến cùng phải hay không người nước Hoa. Nhìn thấy những này, Lô Dụng cũng không phải là rất kỳ quái. Lúc trước hắn từ tám người tổ bên kia đạt được rất nhiều tin tức, biết cái này một cái Tà Linh quân doanh tồn tại, cũng biết đại khái trong quân doanh tình huống. Lô Dụng thậm chí còn biết Tà Linh quân trong quân doanh những người này đều là từ nơi đó tới. Ra vào cấm địa, ngoại trừ trước mắt phát hiện cũng bị hoa quốc trưởng không lấy 28 cái cửa ra vào bên ngoài, còn có một loại phương pháp. Đó chính là thông qua lâm thời không gian thông đạo tiến đến. Ta linh quân trưởng không những người này, cơ bản đều là thông qua lâm thời không gian thông đạo tiến đến. Bất quá cái này một loại lâm thời không gian thông đạo có hạn chế tính, người tiến vào đều nhất định muốn là không có linh lực người bình thường. Ta linh quân nhìn chằm chằm vào những cái kia lâm thời không gian thông đạo, cũng vẫn đang ngó chừng những này tiến vào người bình thường. Một khi phát hiện, chính là bắt tới tiến hành bồi dưỡng. Tỷ như trước đó 8 người tổ, chính là Tà Linh quân ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng 3 năm, từ vài trăm người ở trong lan truyền ra tinh huệ. Ân, kết quả ra nhiệm vụ thứ nhất liền đem đầu người cho đưa. Nhìn như vậy lời nói, cái này một cái cơ cấu có vẻ như cũng rất khổ bức a. Ngô dụng bên này chính nổ nước bỏ lấy, mang theo bọn hắn này một đám Tà Linh quân đi tới mục đích cuối cùng nhất địa, ở vào cái này một cái quân doanh phía sau nhất địa phương. Đi vào nơi này Ba quát Ngô Dụng ở bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tại trước mặt bọn hắn xuất hiện là một cái sân cốc nhỏ, giữa sân cốc tràn ngập đen tuyền sương mù. Những sương mù này phảng phất có sinh mệnh, đang lưu động chậm chậm, cuồn cuộn. Mà tại sương mù lan tràn bên trong, thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện dữ tợn mặt quỷ để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngô Dụng người bên cạnh, khi nhìn đến một màn này lúc, liền không có mấy cái không sợ. Nhưng Tà Linh Quân bên này cũng mặc kệ bọn hắn sợ hay không sợ. Đem người đưa đến nơi này về sau, liền trực tiếp đem người hướng bên trong đuổi. Đi vào, đi lên phía trước, càng trước càng tốt. Không có bất kỳ cái gì giải thích, không mang theo bất luận cái gì thương lượng. Ngô Dụng bên người người bình thường tại Tà Linh trước mặt căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp liền bị đuổi tiến hắc vụ ở trong. Xen lẫn trong giữa đám người Ngô Dụng trong lòng rõ ràng, đây là Tà Linh quân sảng chọn người bước đầu tiên. Phản kháng cái gì là không thể phản kháng, Ngô Dụng chính là xuất ra tứ giai thực lực cũng không có khả năng phản kháng thành công. Hắn chỉ là đang nghĩ, tại cái này một loại tình huống dưới, hắn nên như thế nào ứng đối. La biểu hiện phế vật một điểm, phổ thông một điểm vẫn là thiên tài một điểm. Mà khi tiến vào hắc vụ ở trong nô dụng đang tiến hành ba tuyển một đồng thời, hắc vụ sơn quốc bên ngoài, một cái kia mang theo nô dụng bọn hắn tiến vào Tà Linh quân doanh Tà Linh tướng bên người lại xuất hiện một cái Tà Linh tướng. Sự tình gì? Hắc Phong cũng chính là mang theo nô dụng bọn hắn tiến đến một cái kia Tà Linh tướng nghiêng đầu một chút, Triệu đại nhân bên kia phát tới mệnh lệnh: "Để chúng ta phối hợp tìm một cái nhân loại." "Nhân loại?" Lự Linh kiểm tra người, "Nam, 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa, thực lực là tứ giai, trên người có một kiện hoặc nhiều kiện linh khí." "Tướng mạo đâu?" Bên ngoài đặc thù Triệu đại nhân không có miêu tả, nhưng Triệu đại nhân nhớ kỹ linh lực của hắn phi tức. Nói, một cái kia về sau, Tả Linh tướng vươn tay ra mở ra tại Hắc Phong trước mặt, một sợi ngô dụng linh lực khí tức xuất hiện trong tay hắn. Hắc Phong cảm ứng một chút khí tức nhẹ gật đầu, "Được, ta đã biết." Hoàn thành mệnh lệnh truyền đạt về sau, kia một tôn tà linh tướng cũng quay người rời đi. Mà lúc này giờ phút này, đang cùng những người khác ngồi xổm ở Hắc Vũ Sơn cốc bên ngoài bãi, vừa vặn nghe được một đoạn này đối thoại, Ngô Dụng toàn thân run lên. Nguyên bản có chút do dự ba tuyển một lựa chọn, trong nháy mắt liền làm được. Vốn đang ở trong đám người run lẩy bẩy Ngô Dụng, đột nhiên liền cắn răng từ giữa đám người đứng lên, một đường hướng Hắc Vũ chỗ sâu đi đến. Ngô Dụng bất thình lình cử động hấp dẫn Hắc Phong ký ức quay đầu nhìn Ngô Dụng một chút, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Lúc này hắn đối Ngô Dụng đánh giá là một cái có chút lá gan nhân loại. Dạng này người, có thể để nó gã mắt một chút, nhưng không thể để cho hắn coi trọng mấy phần, trừ phi Ngô Dụng tiếp xuống có thể có kinh người biểu hiện. Chương 212, Ngô Dụng tiên phú. 210 Ngô Dụng tiên phú. Chương binh cấm địa, Hắc Vũ Sơn cốc ở trong. Ngô Dụng cắn răng đi về phía trước. Vừa đi, một bên hồi ức từ tám người tổ bên kia đạt được tin tức. Nô dụng vận khí không tệ, liên quan tới Hắc Vũ Sơn cốc tin tức, tám người tổ bên kia là có. Căn cứ tám người tổ bản giao, ta linh quân có thể có được người, đều là từ Lâm Thời không gian thông đạo tiến đến. Tiến đến đều là người bình thường, mà lại cơ bản đều là không có cái gì thiên phú người bình thường. Loại này người bình thường liền cùng Nô dụng không có bật học trước đó từng ngày phú vô cùng mốc chân, để bọn hắn đi đi ngự linh giả con đường, cơ hồ là không có khả năng đi thông. Đương nhiên Tà Linh Quân bên này Bùi Dưỡng cũng không có khả năng để cho thủ hạ người đi đi ngự linh giả con đường. Bọn hắn Bùi Dưỡng người thủ đoạn là một loại tốc thành, tương đối đặc thù thủ đoạn. Đơn giản tới nói chính là Tà Linh Quân chính là thông qua thủ đoạn đặc thù đến cải biến thể chất, cũng để bọn hắn tu luyện đặc thù công pháp. Mà Tà Linh Quân ngay từ đầu liền để bọn hắn tiến vào Hắc Vũ sân cốc, mục đích nhưng thật ra là vì sàng chọn đáng giá trọng điểm Bùi Dưỡng nhân tài. Trước đó 8 người kia tổ cũng là bởi vì tại Hắc Vũ Sơn cốc ở trong đi về phía trước 20m mới bị trọng điểm bổ dưỡng, chỉ tốn thời gian 3 năm liền từ người bình thường trưởng thành trở thành tứ giai tồn tại. Lúc đầu Ngô Dụng là chuẩn bị xen lẫn trong giữa đám người, làm một cái không trên không dưới bình thường người. Tại cái này một cái quân doanh ở trong trộn lẫn đoạn thời gian, sau đó đang nghĩ biện pháp tìm cơ hội đào tẩu. Kết quả không nghĩ tới lúc này nghe được mình bị truy nã tin tức. Cái này nhưng làm Ngô Dụng dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Nhìn xem nhân gia nắm giữ kia tin tức, tuổi tác, thực lực, linh khí, linh lực khí tức. Những tin tức này bên trong, nhất làm cho Ngô Dụng nhức đầu chính là kia cái gọi là linh lực khí tức. Ngô Dụng không biết đó là đồ chơi gì, nhưng nghe đã cảm thấy phiền phức, mặc dù hắn hiện tại linh lực không có, nhưng trời mới biết khí tức còn có hay không. Hắn càng không biết, chính mình đợi chút nữa đi ra ngoài có thể hay không trực tiếp bị phát hiện sau đó bắt lại. Ngô Dụng cũng không dám cược. Tại cái này một loại tình huống dưới, Lộ dụng chỉ có thể đi lên phía trước. Đây là hắn duy nhất có thể sống cơ hội. Hắc vụ sơn cốc xương mù ở trong mang theo vô cùng âm lãnh linh lực, những linh lực này mang theo rất sâu xâm lược tính, lại không ngừng thẩm thấu tiến đi vào sơn cốc sinh vật thể nội. Chỉ là ở ngoại vi còn không có gì cảm giác, nhưng càng đi bên trong, cái này một loại thẩm thấu liền càng khủng bố hơn. Ma Tà linh quân muốn, chính là kia một loại có thể chịu đựng lấy cái này một loại linh lực thẩm thấu người. Đi càng xa, linh lực thẩm thấu càng sâu. Thiên phú càng cao càng đáng giá bội dưỡng. Mặc dù Ngô Dụng đối trở thành thiên tài, bị Tà Linh Quân trọng điểm bồi dưỡng không có gì hứng thú, hắn đã muốn làm một cái phổ phàm thông thường. Nhưng vấn đề là, hắn không xác định trong cơ thể mình còn có hay không cái gì linh lực khí tức, cho nên hắn có thể làm, chỉ có hướng phía trước một mực hướng phía trước. Đi đến chỗ sâu nhất, để cho mình thân thể triệt để bị linh lực màu đen thẩm thấu, dùng loại phương thức này xua tan trong cơ thể mình linh lực khí tức. Vì mạng sống, Ngô Dụng một đường hướng phía trước. 5m. Lô Dụng bắt đầu cảm nhận được gâm lãnh linh lực tại thẩm thấu. 10m. Linh lực bắt đầu tiến vào da của hắn bên trong, Lô Dụng bắt đầu cảm giác được rét lạnh, Ngoài Sơn Cốc đang chuẩn bị dùng thủ đoạn bạo lực xua đuổi còn lại những cái kia còn ở bên ngoài vây run lẩy bẩy không chịu tiến lên, người Hắc Phong bắt đầu một lần nữa chú ý Lô Dụng. 15m. Linh lực chui vào cơ bắp bên trong, Lô Dụng cảm giác thân thể của mình đều có chút cứng ngắc lại. Đã giết một người. Dọa đến những người còn lại một mạch hướng phía trước Hắc Phong ánh mắt triệt để định trên người Ngô Dụng. 20m. Mũ đen linh khí từ cơ bắc bên trong ra, bắt đầu hướng thực chất bên trong chui. Cái này một cái quá trình, Ngô Dụng cảm nhận được không chỉ có rất lạnh, còn có kia một loại thấu xương đau đớn, cái này một loại đau đớn để Ngô Dụng bước chân đều có chút dừng lại. Mà lúc này, Hắc Phong đối Ngô Dụng chú ý đã tăng lên mấy cái cấp bậc. Tại Ngô Dụng có chút dừng bước lại thời điểm, hắn thậm chí đều đã chuẩn bị nếu là Ngô Dụng dừng lại Liên Bộc Hán tiếp tục đi tới vài mét, 25 mét. Khoảng cách này đã là phá tà linh quân doanh đi chép. Ngô Dụng cảm giác chính mình hơn nửa người đều đông cứng, tiến lên đều có chút khó khăn, ngoài sơn cốc hấp phòng, nhìn xem vẫn tại gian nan hướng phía trước Ngô Dụng trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ chờ mong, ánh mắt cũng nóng rực không ít. Dù sao thiên tài ở nơi đó đều là được hơn nên, mà Ngô Dụng đối với cái này hoàn toàn không biết, hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ, linh lực màu đen còn không có thẩm thấu nhập trong kinh mạch. Linh lực của hắn khí tức khả năng vẫn còn, hắn còn không thể dừng lại. Cho nên, Ngô Dụng không dám hấp thu, không dám luyện hóa, lại không dám để trông mà thèm đoản tử ăn cái này sóng linh lực, cắn răng trật vật tiếp tục hướng phía trước. 30m, 35m, 40m. Ngô Dụng từng bước từng bước hướng phía trước, hắc phong trên mặt biểu lộ đã từ chờ mong đến chấn kinh lại đến khó có thể tin. Ánh mắt ở trong nóng dục trình độ đã đạt đến nhanh có thể đốt lên trình độ. Nếu như không phải lo lắng Bản thân hắn đi vào khả năng ảnh hưởng đến nô dụng, hắn này lại đều muốn tiến vào. Bây giờ tại trước mắt hắn, nô dụng đã không phải là một người, mà là hắn hy vọng. Là bọn hắn cái này, một cái cơ cấu hy vọng. Bọn hắn cái này một cái cơ cấu, tại Tà Linh Quân ở trong vẫn luôn là có phần bị xa lánh tồn tại. Một mặt là bọn hắn cái này, một cái hạng mục cầm đi Tà Linh Quân rất nhiều tài nguyên, lại vẫn luôn không có cái gì thành quả. Đoạn thời gian trước thật vất vả nuôi dưỡng 8 cái tứ giai nhân loại, kết quả một hơi cho hết bại quang. Mặc dù nổi tại Triệu Vô Cực trên thân, nhưng cũng làm cho bọn hắn cái này một cái cơ cấu trở thành Tà Linh quân cho cười, thậm chí có Tà Linh tướng trực tiếp hướng Triệu Vô Cực góp lời, yêu cầu hủy bỏ cái này một cái hoàn toàn không cần thiết tồn tại hạng mục, để bọn hắn cái này một cái cơ cấu thành thành thật thật làm trinh sát làm tình báo liền tốt. Mặc dù Triệu Vô Cực bắt bỏ, nhưng bọn hắn cái này một cái cơ cấu tài nguyên vẫn là bị cướp đi một chút. Toàn bộ cơ cấu Tà Linh, tại các Tà Linh quân trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Vì thế Bọn hắn cơ cấu tà linh một cái kìm nén một cỗ kình. Một cỗ muốn chứng minh chính bọn hắn kình. Cái này một cỗ kình và hôm nay trước đó, bọn hắn chỉ có thể kìm nén, nhưng ở sau ngày hôm nay. Nhìn xem Ngô Dụng Hắc Phong cảm thấy, bọn hắn có đánh ra đến, vì bọn họ cơ cấu chính danh, thậm chí là vì bọn họ tà linh quân lấy được tranh thủ sinh tồn hy vọng cơ hội. Loại tâm tính này phía dưới, Hắc Phong tâm tình lúc này đừng đề cập là có bao nhiêu kích động. Hắc Phong tâm tình kích động Bên kia chạy tới 99m, Ngô Dụng tâm tình cũng đặc biệt kích động. Kinh mạch của hắn đã tràn ngập màu đen linh khí, chỉ cần lại đi 1m, lại đi 1m, đan điền của hắn cũng đem tràn ngập màu đen linh khí, đến lúc đó trên người hắn liền sẽ không có cái gì linh lực khí tức, hắn đầu này mạng nhỏ liền xem như bảo vệ. Kích động tâm, run rẩy chân. Chân này run lên run liền phiến phức, liền không bị khống chế. Tại chân không bị khống chế tình huống dưới, Ngô Dụng rời cuối cùng nửa mét nhấc không nổi. Ngoài sân cốc, Hắc Phong thấy cảnh này, Trước tiên chuẩn bị đi vào đem Ngô Dụng ôm ra, nhưng tại bước chân bước ra một khắc này lại dừng lại, hắn nhìn thấy Ngô Dụng còn tại bờ, dùng tay bỏ đi kia cuối cùng nửa mét. Dung trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Ngô Dụng rốt cục cực kỳ chật vật đi đến kia nửa mét, màu đen linh khí tại một tích tắc kia tràn vào đan điền của hắn. Sơn cốc bên ngoài, Hắc Phong tâm tình khoái động, trước tiên nhảy vào sơn cốc đem Ngô Dụng ôm ra. Động tác kia, kia tư thái, không giống như là tại ôm một người, càng giống là tại một tồn tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Đương nhiên, đối với Hắc Phong tới nói, Ngô Dụng đúng là một kiện tuyệt thế trấn bảo. Một kiện có thể vì bọn họ cơ cấu chính dành, có thể mang theo bọn hắn triệu quân tại trong khe hẹp cầu được một tia sinh cơ tuyệt thế trấn bảo. Đương nhiên, làm trấn bảo bản bản Ngô Dụng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tại đi đến trăm mét, linh khí tràn vào đan điền về sau liền đã triệt để lâm vào trong hôn mê. Chương 213: Truyền công địa. 211 Truyền công địa. Ngô Dụng xuất hiện thời cơ. Đối với Hắc Phong tới nói phi thường xảo. Đúng lúc là bọn hắn cái này, một cái cơ cấu cần gấp chứng minh chính mình thời điểm. Hắc Phong cần một thiên tài, mà vừa vặn, Lô Dụng vào lúc này thể hiện ra cực kỳ thiên phú kinh người. Trước đó kia tám cái tứ giai người cũng mới đi 20m. Lô Dụng lập tức đem khoảng cách tăng lên tới 100m. Cái này khoảng 100 thước, cũng không phải 20m gấp 5 lần đơn giản như vậy. Hắc Vũ Sơn cốc càng đi chỗ sâu, liền càng khó khăn, Lô Dụng có thể đi ra 100m. Cái kia thiên phú so cái bóng bọn hắn mạnh lên gấp trăm lần không chỉ, thiên phú như vậy, Hắc Phong có thể nào không coi trọng. Vừa đem Ngô Dụng mang ra sân gốc, lập tức liền tự mình xuất thủ, vì Ngô Dụng điều trị thể nội vừa mới thẩm nhập vào màu đen linh khí. Vừa bắt đầu, Hắc Phong lại bị kinh ngạc một đợt. Hắn phát hiện Ngô Dụng tố chất thân thể so với bình thường người phải cường đại hơn rất nhiều, đến nỗi cái khác, hắn không nhìn ra, cũng không có cách nào nhìn. Bởi vì lúc này thời khắc này, Ngô Dụng trên thân tràn đầy kia một loại cực đoan nồng đậm màu đen linh khí. Da thịt bên trong là, thực chất bên trong là, thậm chí ngay cả kinh mạch trong đan điền đều là. Từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng, Ngô Dụng thành công, lúc này trong cơ thể hắn đã không có cái gì linh lực khí tức. Tại cái này một loại tình huống dưới, Hắc Phong thậm chí đều không thể thấy rõ ràng Ngô Dụng thể nội tình trạng. Cái này một loại trình độ linh khí rót vào, Hắc Phong đã không có biện pháp giúp Ngô Dụng điều trị. Hắn chỉ có thể chờ đợi chính Ngô dụng đi thí trứng, chính mình đi xử lý cái này một loại trình độ linh lực thẩm thấu. Một ngày, thời gian một ngày. Đây đối với hắn tới nói là một loại tra tấn, cũng là một loại khó được rèn luyện. Nếu như hắn có thể trong vòng một ngày tỉnh lại, vậy liền chứng minh hắn đúng là có thiên phú kinh người đáng giá róc sức bồi dưỡng. Nếu như hắn không thể trong vòng một ngày tỉnh lại. Hạ Phong nói đến đây dừng một chút, do dự một chút, có thể đi đến 100m cũng là kinh thế chi tài vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Đến lúc đó ta liền mời Triệu đại nhân vì hắn trải vớt linh khí. Vừa dứt lời, túi đầu xuống lại liếc mắt nhìn Ngô Dụng Hắc Phong có chút ngột. Bởi vì hắn trong ngược vị kia, chính ánh mắt nhìn xem hắn. Một người một tà linh cư như vậy đối mặt một trận, không khí hơi có chút xấu hổ. Người đã tỉnh. Hắc Phong không lộ ra dấu vết buông ra Ngô Dụng, sờ lên cái mũi. Liên choáng một hồi này ngươi choáng lấy làm gì? Chơi vui đúng không? Mới vừa xuất sơn cốc liền tỉnh. Ngô Dụng đặc biệt đàng hoàng gật đầu. Hắn cũng là nghĩ choáng lấy tới, tốt như vậy ứng phó một chút, nhưng Hắc Phong mà nói để hắn không dám không tỉnh lại. Hắc Phong nhìn thoáng qua Ngô Dụng, hẳn là đoán ra hắn giả vờ ngất, cũng không nhiều cùng hắn so đo cái gì. Hiện tại ở nơi đó đều có thể nhận ưu đãi, đặc biệt là giống Ngô Dụng loại này bất hắc. So với Ngô Dụng thật choáng giả choáng, Hắc Phong càng chú ý hắn tình huống hiện tại, hiện tại cảm giác thế nào? Có chút lạnh, bất quá so bên trong tốt hơn rất nhiều. Ngô Dụng nói, Hắc Phong đưa tay theo trên người Ngô Dụng. Nhắm mắt lại cảm giác Ngô Dụng thể nội tình trạng. Hắn cái này một loại không có chút nào phòng bị tư thái, để Ngô Dụng con mắt lóe ra quang mang tới. Trong lòng tính nhẩm, chính mình lúc này xuất thủ nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cầm xuống Hắc Phong. Đang lúc Ngô Dụng có như vậy một chút muốn liều một phen ý tứ lúc, trước mặt hắn Hắc Phong mở hai mắt ra, đem Ngô Dụng dọa cho nhảy một cái. Càng làm cho Ngô Dụng run rẩy là Hắc Phong mở mắt về sau câu nói đầu tiên, "Ngươi vừa mới có phải hay không đang nghĩ?" Nếu như ngươi xuất thủ có thể hay không giết chết ta? Không có. Không có. Có cũng không có việc gì. Giống như ngươi đột nhiên xuất hiện tại Trường Bình, lại đột nhiên bị chúng ta bắt đi, cái gì cũng không biết ngay tại trong Hắc vụ đi một vòng, trong lòng bất an một điểm sợ hãi một điểm, muốn làm chút gì cũng rất bình thường. Đừng nói ngươi vừa mới chỉ là nghĩ, còn không có chân chính xuất thủ, liền xem như chân chính xuất thủ, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Hắc Phong vô ngôn dụng bả vai, thái độ hòa ái lời nói thăm tiếu. Nhưng hắn mà nói Ngô Dụng một chữ cũng không dám tin, vẫn tại bên kia Jun Lệ 7 biểu thị, chính mình là cái đại đại dân lãnh, chưa từng có nghĩ tới muốn làm gì chuyện xấu tới. Đi theo ta." Hắc Phong cười cười, vỗ vỗ Ngô Dụng bả vai, sau đó quay người đi hướng nơi Chu Quân. Jun Lệ 7 Ngô Dụng đàng hoàng đi theo Hắc Phong đằng sau, một người một linh một đường hướng trong quân doanh đi. Mà bọn hắn đoạn đường này cũng không phải là vội lều đi. Từ Ngô Dụng triển lộ thiên phú bắt đầu, Hắc Phong đối Ngô Dụng chú ý liền tăng lên tới mức chỉ số. Giờ này khắc này, hắn không chỉ có chú ý ngô dụng nhất cử nhất động, thông qua nhất cử nhất động của hắn đến quan sát ngô dụng linh lực thích ứng tình huống, đồng thời còn không ngừng cùng ngô dụng có một câu mỗi một câu tán gẫu. Người tên là gì? Lý Giang Hà. Lý Giang Hà. Tên rất hay. Nhà ở chỗ nào? Hoa Quốc, Mây Thành. Mây Thành sao? Trong nhà có mấy miệng người? Không ai, chỉ một mình ta. Hai người đi một đường, cũng hàn huyên một đường. Bọn hắn đoạn đường này đi tới Ngô Dụng từ đầu đến cuối thận trọng ứng phó, trái lại Hắc Phong bên kia cũng là tùy ý vô cùng, giống như hoàn toàn không phải đang tra hỏi cái gì, ép hỏi cái gì, chính là cùng Ngô Dụng làm nhảm nhảm nhảm việc nhà, làm sâu sắc một chút lẫn nhau song phương hiểu rõ mà thôi. Sự thật cũng quả thật là như thế. Hắc Phong hoàn toàn không quan tâm Ngô Dụng trước kia là ai, cũng không quan tâm Ngô Dụng nói là sự thật hay là giả. Hắn quan tâm chỉ có Ngô Dụng thiên phú. Cho nên hắn sau khi hỏi mấy câu liền không lại hỏi, ngược lại bắt đầu cùng Ngô Dụng giới thiệu Đây cũng là ngôn dụng lần thứ nhất, từ Tà Linh trong miệng hiểu rõ Trường Bình cấm điệu tình huống, hiểu rõ Tà Linh quân cùng Ngự Linh kiểm tra ở giữa xung đột. Chúng ta bây giờ vị trí gọi Trường Bình, là bám vào các ngươi thế giới bên ngoài một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này vốn là chúng ta Triệu Quân thế giới, thẳng đến vài thập niên trước, các ngươi nhân loại phát hiện như thế một cái thế giới. Từ đây kéo ra nhân loại cùng chúng ta giải đến mấy chục năm đấu tranh. Hắc Phong xài mười mấy phút thời gian, đại khái kể xong Tà Linh cùng nhân loại ở giữa chiến đấu. Đương nhiên, tại trong miệng hắn, phe nhân loại thành người xâm nhập. Ma tà linh bên này thì trở thành xúc động lòng người người phản kháng. Lô Dụng trong lòng rõ ràng, đây là muốn bắt đầu tẩy não, ngoài miệng cũng không nói cái gì, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng trung thực đi theo Hắc Phong một đường đi vào tà linh quân doanh ở trong. Chỉ chốc lát sau, Lô Dụng liền bị dẫn đi vào quân doanh ở trong một khối mồ đen bia đá trước mặt. Nắm tay đặt ở trên tấm bia đá, nhắm mắt lại, khẽ động không nên động. Nha. Lô Dụng đặc biệt trung thực Đặc biệt điệu thấp đi lên đưa tay đặt tại kia trên một tấm bia đá. Tại hắn bên trên Hắc Phong, tại Ngô Dụng vào tay về sau trên mặt tất cả đều là chờ mong, ánh mắt tràn đầy nóng rực, nóng đến Ngô Dụng cái kia siết chặt. Ngô Dụng thẩm vấn qua 8 người tổ, đối Tà Linh Quân doanh tình huống có hiểu biết, cũng biết rõ đây là tiến vào nơi chú quân về sau đạo thứ 2 khảo nghiệm, trước mắt cái này một tấm bia đá là truyền công địa, sẽ căn cứ người khác nhau truyền thừa khác biệt Tà Linh công pháp. Được cái gì dạng công pháp truyền thừa trực tiếp ảnh hưởng người kia được coi trọng trình độ. Nói cách khác, giờ này khắc này, trước đó một cái kia ba tuyển một lựa chọn lại ra. Chương 214, công pháp truyền thừa. 212 công pháp truyền thừa. Phế vật, phổ thông cùng thiên tài. Lại là cái này ba tuyển một. Bình tĩnh mà xem xét, làm một điều thấp người, nội dụng là khá là yêu thích bình thường một điểm. Nhưng bây giờ cái này một loại tình huống, đằng sau kia Tả Linh tướng đối với hắn chờ mong rõ ràng đã đạt đến mức chỉ số Tại cái cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng căn bản cũng không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể ở thiên tài trên đường một đường báo đáp, bình thường cùng phế vật cái gì, hắn đụng cũng không thể đụng. Liên lấy hiện tại Hắc Phong kia nóng rực ánh mắt, trời mới biết Ngô Dụng nếu là truyền thừa một cái hơi bình thường một chút công pháp loại kia đại hắn sẽ là làm sao một cái hạ chàng. Cho nên, Ngô Dụng chỉ có thể bị ép tiếp tục cao điều. Ai, ta lúc này mới minh bạch bình phàm bình thường đáng ngưỡng mộ, nhưng ta đã không đường có thể lui. Giống ta dạng này nam nhân liền xem như không nguyện ý, cũng chỉ có thể tại thiên tài con đường bên trên một đường phi nước đại. Trong lòng ai thán, Ngô Dụng đem lực chú ý đặt ở trước mắt truyền công trên tấm bia, đặt ở thuộc tính của mình trên mặt báo. Từ hắn vừa mới đưa tay đụng vào truyền công bia bắt đầu, Ngô Dụng kỳ thật liền đã tiếp thu được một cái hệ thống nhật ký. Mà Ngô Dụng sở dĩ có lực lượng cân nhắc muốn làm ra loại kia lựa chọn, cũng là bởi vì hắn nhận được kia một đầu hệ thống nhật ký. Đinh, ngay trạm đến đặc thù truyền thừa loại ta linh khí. Ta linh khí ngay tại hướng ngài truyền thừa công pháp, xin ngài từ trở xuống công pháp ở trong lựa chọn một hạng truyền thừa. Tại đầu này hệ thống nhật ký phía dưới là một phần list nha list nhít công pháp danh sách. Truyền công trên tấm bia tất cả công pháp đều xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt, mặc hắn muốn gì cứ lấy. Hệ thống tựa hồ sợ Ngô Dụng không biết những công pháp này mạnh yếu, hiệu quả, tất cả công pháp đằng sau đều có đơn giản chú thích, Ngô Dụng nhìn xem những này list nha list nhít công pháp, đầu hơi có chút choáng. Hắn vốn là muốn tùy tiện tìm một cái công pháp mạnh nhất truyền thừa bên trên, nhưng ở nhìn thấy cẩm công pháp chú thích về sau, nô dụng lựa chọn khó khăn chứng liền bị dụ phát. Thiên Ma Tâm, trước 4 tầng. Công pháp đẳng cấp 7 giai. Nói rõ, tu luyện thành công về sau, có cơ hội lĩnh ngộ Thiên Phú Thiên Ma biến. Bách Quỷ Đồ Lục, trước 4 tầng. Công pháp đẳng cấp 7. Nói rõ, tu luyện thành công có cơ hội lĩnh ngộ Thiên Phú Bách Quỷ Giả Hành. U Minh Hàn Huyết Công, trước 4 tầng. Công pháp đẳng cấp 7. Nói rõ, tu luyện thành công có cơ hội lĩnh ngộ Thiên Phú Hàn Huyết Ma Tâm. Lô Dụng Đại Khái nhìn một chút, cao nhất có thể đi đến bảy giai công pháp liền có 10 cái. Cái này từng cái, từng môn công pháp, nhìn qua đều nhu bức trùng thiên, làm như thế nào tuyển? Lô Dụng thật có điểm xoắn xuýt. Mặc dù hắn cũng biết, cái này một loại tà linh công pháp cũng không phải là vật gì tốt, đặc biệt là tà linh quân kia ra bồi dưỡng nhân loại, vậy khẳng định là có vấn đề, hắn liền xem như hiện tại luyện về sau khẳng định cũng là đến phế bỏ nhưng hắn hiện nay tại cái này tà linh quân doanh ở trong xác thực cần nhờ những công pháp này là chân. Tất nhiên muốn làm thiên tài, đó nhất định là phải thật tốt luyện. Lô dụng bên này đang xoán suất, bên ngoài nhìn hắn hắc phong kia là đang cần chương. Trên thực tế, cái này một loại công pháp truyền thừa căn bản không dùng đến bao nhiêu thời gian. Căn bản là đều là tay đè xuống dưới, truyền công bia vung một cái công pháp ra liền xong việc. Giống Ngô Dụng cái này, một loại tay đè đi lên ở phía trên tuyển nửa ngày đều không có chọn được cái này, một loại tình huống đúng thế vì là thủ. Cái này khiến Hắc Phong nhịn xuống có chút bận tâm tới tới. Lo lắng Ngô Dụng tuyển không đến hảo cấp vụ, hoặc là dứt khoát không chiếm được truyền thừa. Vừa nghĩ tới Ngô Dụng không chiếm được truyền thừa, Hắc Phong khẩn trương thì cản cái trước nấc thang. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến như thế một cái có thể đi 100m siêu cấp thiên tài, nếu là cuối cùng này thiên tài không chiếm được truyền thừa, vậy hắn tất cả hy vọng đều tan vỡ. Loại tình huống này, Hạ Phong khẩn trương là rất bình thường. Hắn cái này vừa căng thẳng, phân tắc liền có chút loạn, không nhịn được muốn làm chút gì, giúp đỡ Ngô Dụng một thanh quyền hạn. Đúng, nhất định là quyền hạn vấn đề. Lý Giang Hà thiên phú cao như vậy, liền cho hắn một cấp quyền hạn tự nhiên không ổn, nhất định phải cho hắn gia tăng quyền hạn. Hạ Phong nói, trực tiếp đem quyền hạn của mình cho Ngô Dụng. Hạ Phong cái này quyền hạn một thêm, bên kia đang xem lấy công pháp Ngô Dụng liền động. Trong chốc lát, Nguyên bản chỉ có trước 4 tầng công pháp trực tiếp báo tố đến 7 tầng, thậm chí có một bản Ngô dụng là có thể nhìn thấy 9 tầng cả bộ. Tình huống như thế nào? Ra bờ úg cỡ sao? Ngô dụng không rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng lại bắt lấy cơ hội này, trực tiếp lựa chọn kia 1 phần 9 tầng cả bộ công pháp. Sau đó, truyền công địa truyền công bắt đầu. Một môn tên là Minh Phượng viết bản. Công pháp bắt đầu rót vào Ngô dụng đầu. Ngay tại lúc đó, truyền công địa bên ngoài, một tiếng vượn gáy vang lên một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen phượng hoàng hư ảnh trống rông xuất hiện dung nhập ngô dụng trong thân thể. Một màn này nhìn xem Hắc Phong trợn mắt hốt mồm, Minh Phượng nghiệt bàn. Thế nào lại là công pháp này? Hắn cũng không phải tà linh, làm sao lại thu hoạch được cái môn này công pháp truyền thừa? Hắc Phong là muốn ngô dụng cho hắn một kinh hỉ tới, có thể ngô dụng cái này kinh hỉ cho đến cũng quá lớn một điểm a. Cái này Minh Phượng nghiệt bàn, là truyền công địa tất cả công pháp ở trong đặc thù nhất một phần công pháp. Đây là bọn hắn Triệu Quân tập kết toàn bộ quân đoàn lực lượng thôi diễn ra một bộ từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện qua công pháp. Không, không thể nói là không ai luyện qua, phải nói là không ai luyện thành công tội. Thậm chí liền ngay cả Triệu Vô Cực chính mình cũng không thể tu luyện thành công. Tại bọn hắn Triệu Quân đến xem, đây là một phần tập kết toàn quân trí lực, thời gian mấy chục năm làm ra một phần thất bại phẩm. Ngô Dung làm ra như thế một phần công pháp truyền thừa đến, hắc phong tâm đều lạnh. Chẳng lẽ một cái thiên tài như vậy Liên muốn như thế lại chỉnh không có sao. Không được, ta quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh, Minh Vượng viết bản. Không thể tu luyện, ta liền đem chính ta tu luyện công pháp cho hắn. Hắc Phong cái này rất có một điểm được an cả ngã về không ý tứ. Thật vất vả bắt lấy Ngô Dụng như thế một hy vọng, hắn không muốn tùy tiện buông tay. Liền xem như không có truyền công địa. Truyền thừa, Ngô Dụng từ trong tay hắn đạt được công pháp khả năng khuyết điểm tinh túy, mà lại khả năng Ngô Dụng thiên phú đều không thích hợp tu luyện Hắc Phong công pháp nhưng hắn vẫn là quyết định đánh cược một lần. Vô luận như thế nào, hắn không thể để cho hắn hy vọng cứ như vậy thất bại. Cho nên, Lô Dụng bên này vừa mới tiếp nhận xong Minh Phượng Niết Bàn. Truyền thừa vừa mới tỉnh táo lại còn chưa kịp tìm hiểu một chút chính mình đạt được công pháp đâu, Hắc Phong trực tiếp lôi kéo hắn liền đi. Lô Dụng có chút ngậm, nhưng đánh không lại nhân gia cũng không dám phản kháng, mặc cho Hắc Phong đem hắn kéo vào một cái lều vải ở trong. Tiến vào lều vải, Hắc Phong lời gì cũng không nói. Đem Ngô Dụng phơi ở một bên chính mình bắt đầu ở trong lều vải lục tung tìm. Chỉ chốc lát sau, Hắc Phong đã tìm được một viên tà linh xương, sau đó đem tà linh xương đưa cho Ngô Dụng. Đem nó dán tại trên trán. Ngô Dụng không biết hắn đang nháo suất ra, nhưng Hắc Phong lúc này trạng thái rõ ràng khác biệt, Ngô Dụng cũng không dám hỏi nhiều, đem tà linh xương dán tại trên trán. Thiếp xong sau, hệ thống nhật ký lại tới. Đinh, tà linh tướng Hắc Phong tại cùng ngài cùng hưởng công pháp Thiên Ma Tâm. Ngài có phải không tiếp nhận? Cái gì đồ chơi? Muốn cho kỹ năng. Cái này nô dụng liền không có gì tốt do dự, trước tiên lựa chọn tiếp nhận. Vài phút không đến công phu, nô dụng thuộc tính trang điểm, liền có thêm một môn tên là Thiên Ma Tâm. Công pháp. Truyền công thuận lợi hoàn thành, Hắc Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng không có triệt để bưng lòng, cái này còn không phải hắn triệt để bưng lòng thời điểm, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất thời khắc. Thiên Ma Tâm đã cho ngươi, ngươi bây giờ có thể thử một chút nhìn có thể hay không tu luyện cái môn này công pháp. Hạp Phong lúc này ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. Để ở trước mặt hắn Ngô Dụng tâm dù lên, trực giác nói cho hắn biết, này lại nếu là hắn không thể tu luyện, kia hạ chẳng đoán chừng sẽ rất thê thảm. Dưới loại tình huống này, Ngô Dụng không dám thất lễ, mở ra thuộc tính trang địa, nhìn một chút Thiên Ma Tâm. Công pháp này, lại nhìn một chút chính mình độ thuần thục. Thiên Ma Tâm, chưa nhập môn, độ thuần thục, không. 5000. Độ thuần thục, 2111, 20000. Hơn 2000 vạn độ thuần thục. Thêm cái Thiên Ma Tâm có vẻ như cũng liền mau mau tế vũ sự tỉnh. Ngô Dụng đi lên trước nền 5000 đem công pháp nhập môn, nhập môn về sau Ngô Dụng ngay trước Hắc Phong phòng vấn một chút tu luyện. Thân, không có gì động tĩnh. Mặc dù cái này nhập môn Thiên Ma Tâm, thật giống như là muốn luyện hóa Ngô Dụng thể nội linh lực màu đen, nhưng cơ hồ không có gì hiệu quả. Ngô Dụng lúc này không thấy được Hắc Phong đã có chút gáy mắt. Hắn sợ chính mình thiên tài người thiết sụp đổ khó giữ được cái mạng nhỏ này, lại đập năm vạn, đem Thiên Ma Tâm tăng lên tới một tầng, một tầng tiên ma tâm, đã bắt đầu luyện hóa linh lực, Hắc Phong bên kia trên mặt đã treo lên biểu tình khiếp sợ. Nhưng Ngô Dụng cảm thấy khả năng còn chưa đủ, tất cả lại tăng thêm một thanh kình, lại tốn 25 vạn, đem tiên ma tâm tăng lên tới tầng thứ 2. Cũng nương tựa theo thể nội linh khí, tại 1 giờ không đến thời gian bên trong, trực tiếp để cho mình linh lực khôi phục lại nhị giai tiêu chuẩn. Ngô Dụng biểu hiện này đem Hắc Phong chấn động đến rối tinh rối mù, 2 giờ không đến cại rồi mí mắt hắn trực tiếp đem hắn chuyển thừa, lĩnh ngộ độ khó so truyền công bia còn khó hơn mấy phần công pháp tu luyện tới tầng thứ 2, thực lực đạt tới nhị giai, này thiên phú vậy liền cùng bật học giống như. Hắc Phong đều nhìn trợn tròn mắt. Hết lần này tới lần khác Hắc Phong mắt trợn tròn ở trong mắt Ngô Dụng là hờ hững tới, Ngô Dụng cảm thấy khả năng cường độ còn kém một điểm, lại đập 125 vạn, đem Thiên Ma tông tăng lên tới 3 tầng, cũng tiện thể lấy đem trong cơ thể mình màu đen linh khí triệt để luyện hóa để cho mình đan điền nhiều hơn một viên màu đen trái tim, để thực lực của hắn đạt đến tam giai tiêu chuẩn. Lần này Hắc Phong cũng không ngồi yên được nữa tranh thủ thời gian đánh gãy Ngô Dụng tu luyện, lại để cho Ngô Dụng như thế tu luyện, Ngô Dụng có thể hay không báo to đến tứ ngũ giai hắn không biết, nhưng Hắc Phong rất rõ ràng, hắn không đủ ngăn cản, Ngô Dụng khẳng định sẽ xẻ ra chuyện. Ngô Dụng hiện tại thế nhưng là bảo bối của hắn lũ cục, Hắc Phong cũng không muốn lấy cục cương quý giá chính mình đem chính mình cho chơi hỏng. Chương 215, Lý Giang Hà đến 213 Lý Giang Hà đến. Trương Bình cấm địa, 27 doanh, Ngô Dụng chuyên môn khu tu luyện ở trong. Nuốt lục giai tà linh bản nguyên về sau, đã hôn mê vài ngày tiểu Hoa, tại Ngô Dụng biến mất không lâu về sau tỉnh lại. Tiểu Hoa hôn mê, không chỉ là ngủ mấy ngày đơn giản như vậy. Lần này ngủ say, để nó thực lực có một đợt tăng lên. Trước khi ngủ nó là tam giai, tỉnh lại về sau tiểu Hoa đã là tứ giai. Không chỉ có thực lực tăng lên một đợt, tiểu Hoa trên thể hình cũng có biến hóa. Nguyên bản tiểu hoa là một đầu không có bộ rễ, không có cánh lá dây leo, nhìn qua giống như là một đầu màu xanh biết rắn đồng dạng. Mà tại tấn thăng tứ giai về sau, tiểu hoa thân thể có biến hóa. Dây leo gián đoạn nâng lên một cái bọc lớn, tại cái này bao lớn hạ vừa dài bốn cái ngắn ngùi sợi đằng, xa xa nhìn qua, tiểu hoa giống như là một cái lục sắc sứa bình thường. Thức lực tăng lên, hình thái có biến hóa. Tiểu hoa này lại đặc biệt vui vẻ, vừa tỉnh tới liền đến ở vào tìm nô dụng cùng đoàn tử muốn cùng bọn hắn chia sẻ thực lực mình tăng lên vui sướng. Nhưng khi nó bắt đầu tìm ra được nó mới phát hiện, phụ cận tựa hồ không có ngộ dụng cùng đoàn tử. Cái này khiến Tiểu Hoa có chút hoảng, giống như là tỉnh lại sau giấc ngủ, tìm không thấy cha mẹ hài tử, đặc biệt bất an. May mà chính là, Lục Tệ vẫn còn, Tiểu Hoa cảm ứng được Lục Tệ tranh thủ thời gian nên đón. Tiến giai về sau Tiểu Hoa dị động phương thức có chút đặc biệt, trước đó là dùng bỏ, hiện tại nó là dùng đạn. Hai cây thật dài dây leo giơ lên, Bốn cái ngắn ngùi dây leo phát lực, nhún nhảy một cái tại 27 doanh đám người nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt ở trong bồ nhào vào bùi dưỡng ruộng bên này. Tiểu Hoa đến bùi dưỡng ruộng về sau, phát hiện Lục Tệ ngồi tại bùi dưỡng ruộng ngẩn người, thế là duỗi ra dây leo điểm một cái Lục Tệ. Tiểu Hoa điểm này, ngẩn người Lục Tệ tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy Tiểu Hoa Lục Tệ oa một tiếng khóc lên. Lục Tệ đây cũng không phải bị Tiểu Hoa mới hình thái dọa sợ. Thảo Mộc Linh ở giữa phân rõ thân phận phương thức không phải bề ngoài, mà là linh lực khí tức tới. Tiểu hoa bề ngoài mặc dù thay đổi, nhưng linh lực khí tức không thay đổi, lục tể vẫn là nhận ra nó. Nhỏ lục tể sở dĩ khóc, hoàn toàn là bởi vì tìm được dựa vào. Chỉ gặp tiểu gia hỏa này một bên khóc, một bên y y đi hả nhà nhà cùng tiểu hoa liên thủ mang chân khoa tay, thổ lộ hết. Vừa mới có thật nhiều thật nhiều số nhân loại, bọn hắn vây quanh ngô dụng ba ba đánh, sau đó, sau đó, sau đó ngô dụng ba ba cùng đoàn tử tị bịch một chút liền không có. Lục tể thuyết minh có chút thiên mã hành không y tứ. Nhưng Tiểu Hoa lại nghe đã hiểu, cũng nghe ngậm. Nô Dụng không có. Đây đối với vừa mới tỉnh lại, muốn cùng Nô Dụng chia sẻ vui sướng tiểu hoa tới nói là một cái đả kích rất lớn. Bất quá tiểu gia hỏa này đặc biệt lợi hại, rất nhanh liền tỉnh lại lên, cơ hai đầu dây leo nói với Lục Tệ, Tiểu Hoa mạnh lên, Tiểu Hoa muốn đi tìm Nô Dụng. Lục Tệ cũng muốn đi. Nhỏ Lục Tệ lện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, hai ba lần bò lên trên tiểu hoa thân thể. Sau đó, Nô Dụng nhà hai tiểu gia hỏa này Ngay tại ai cũng không có dự liệu được tình huống dưới, tại 27 doanh thành viên nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt ở trong lật ra tường đây, bắt đầu bọn chúng tìm kiếm Ngô Dụng hành trình. Bên này, Lục Tể cùng Tiểu Hoa tìm kiếm Ngô Dụng hành trình vừa mới bắt đầu. Một bên khác, Cầm Linh khí bụi võ phòng, đối với Ngô Dụng truy tung đã đến sau cùng giai đoạn. Trong tay hắn dù sao cũng là có chuyên môn linh khí, tìm lên Ngô Dụng đến chả xem như nhẹ nhõm. Thuận linh khí cho hắn phương hướng, hắn không ngừng tại ở gần Ngô Dụng. Có thể càng đi về trước, Bùi Võ phong sắc mặt càng kém. Căn cứ linh khí cấp cho cảm ứng, nô dụng vị trí tại trường bình cấm địa mê vụ chỗ sâu. Kia một phiến khu vực, nơi đó không chỉ có địa thế phức tạp hoàn cảnh hiểm ác, vẫn là tà linh quân hang ổ chỗ. Ngô Dụng bị ngẫu nhiên truyền tống tới đó, chẳng khác gì là rút được hạ hạ khí. Bùi Võ phong tại phát hiện Ngô Dụng tại kia một phiến khu vực về sau, chỉ có thể hy vọng Ngô Dụng còn không có bị tà linh quân phát hiện, như thế hắn còn có thể cứu về Ngô Dụng cơ hội. Nhưng rất nhanh, đùi Võ Phong hy vọng liền tan vỡ. Thuận linh khí cảm ứng, đùi Võ Phong một đường xâm nhập mê vụ chỗ sâu, cuối cùng một mực truy tung đến Tả Linh Quân quân doanh. Đáng chết, bị Tả Linh Quân vượt lên trước một bước. Đùi Võ Phong sắc mặt xanh xám vô cùng. Lô dụng vị trí xuất hiện tại trong quân doanh, kia không hề nghi ngờ, người khác khẳng định là bị Tả Linh Quân bắt được. Đây đối với đùi Võ Phong tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ hỏng bét một loại tình huống. Liền xem như hắn Muốn tại Tà Linh quân quân doanh ở trong đêm nô dụng cứu ra, cũng là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Không có cách nào, Bùi Võ Phong chỉ có thể là tính tạm thời rút lui. Đến nơi kế tiếp là phải nghĩ biện pháp nghị cách cứu viện nô dụng, vẫn là cùng Tà Linh quân đàm phán, những này đều muốn chờ sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Trước khi đi, Bùi Võ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Dụng vị trí. Hắn hiện tại là có chút hối hận, hối hận chính mình không có sớm một chút xuất thủ bất quá hắn rất nhanh đem cái này một loại cảm xúc chua tan rơi mất. Việc đã đến nước này, hối hận cũng không có, vẫn là về sớm một chút cùng Lý Lao thương lượng một chút sau đó phải giải quyết như thế nào đi. Đùi Võ Phong nói, quay người toàn lực đuổi đến trở về. Đùi Võ Phong đi ra ngoài là tìm người, một đường cảm ứng linh khí tốc độ tương đối chậm, trở về liền so sánh nhanh, mấy giờ đã đến số 1 nơi chú quân. Trở lại nơi chú quân bên này, Đùi Võ Phong đang chuẩn bị trước tiên liên hệ Lý Lao đâu, lại không nghĩ rằng đối diện đụng phải một người Nhìn thấy người kia, Bùi Võ Phong có chút kinh ngạc, ngươi tại sao lại tới? Có chút việc. Ngươi đâu, ta nhìn ngươi mới từ bên ngoài trở về, sắc mặt vẫn rất khó coi, gặp chuyện gì sao? Người kia có vẻ như tùy ý hỏi một câu. Bùi Võ Phong không nghĩ nhiều, đương nhiên cũng không có há miệng liền đem Ngô Dụng sự tình nói ra. Có chút việc gấp, ta trước xử lý một chút, đợi chút nữa lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ừm, ngươi cứ bận đi. Nóng vội Ngô Dụng chuyện, Bùi Võ Phong vô vô bả vai của đối phương liền đi phòng làm việc của mình, cũng trước tiên liên hệ lão đầu. Tìm tới người sao? Song Vương vừa bắt được liên lạc, lão đầu mở miệng câu nói đầu tiên là cái này, đối Ngô Dụng coi trọng trình độ có thể nghĩ, cái này để Bùi Võ Phong tâm tình trầm hơn nặng. Chầm một bước, Ngô Dụng vị trí xuất hiện ở Triệu Quân Quân doanh bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã bị đối phương bắt được. Bùi Võ Phong nói xong, liền nghe đến đối diện truyền đến đập bàn thanh âm, dọa đến Bùi Võ Phong run lên, trước tiên đứng lên. Lý lão Nô dụng là ở trước mặt ta bị bắt, trách nhiệm này lại ta. Bây giờ không phải là nói trách nhiệm vấn đề, ngươi bây giờ lập tức phong tỏa một doanh cấm địa cửa ra vào, tuyệt đối không thể để cho Lý Giang Hà tiến vào trường bình. Cái gì? Đùi Võ Phong có chút ngộng, việc này cùng Lý Giang Hà có cái gì quan? Không đúng. Đùi Võ Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, Lý Giang Hà, hắn vừa mới không phải gặp qua Lý Giang Hà sao? Ngay sau đó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lao qua, Đùi Võ Phong toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Trường 216, Lý Giang Hà đang hành động. 214 Lý Giang Hà đang hành động. Người lạ ở trước mặt ngươi bị bắt. Trường Bình cấm địa, một doanh, bùi võ phong trong văn phòng. Lý Giang Hà không biết trường nào thì bắt đầu, đã đứng ở trong văn phòng. Hắn lúc này mặt trầm như nước, sắt khí tung hành. Bùi võ phong tê cả ra đầu, cái kia, Giang Hà ngươi nghe ta giải thích. Ta hỏi ngươi là có còn hay không là? Vâng. Lý Giang Hà bá khí tuyệt luân, bùi võ phong cắn giang ứng thanh. Sau một khắc, màu băng lam xiển xích chóng rông xuất hiện. Trong chốc lát, tiếng cảnh báo vang lên. Một doanh bên trong cường giả biến sắc, trước tiên hướng về Bùi Võ Phong văn phòng đầy quanh. Chuẩn bị xông vào văn phòng cứu Bùi Võ Phong, kết quả còn không có xông đi vào đâu, Bùi Võ Phong chưa ra. Đương nhiên, không phải đi ra, mà là bị rút ra. "Không phải địch nhân, không có các ngươi chuyện gì, đi xuống đi." Bùi Võ Phong mặc dù có chút chật vật, nhưng tổn thương không phải rất nặng, trước tiên đem vây tới người đổi đi. Lúc này mới từ vừa mới bị chính mình ném ra tới một cái kia văn phòng lỗ rách chui trở về. Vừa trở về, lại bị Lý Giang Hà cho chói lại, kéo đến tới trước mặt. Ngay cả cá nhân đều không gánh nổi, còn tưởng là cái giám một doanh doanh trưởng. Ngọc Bài bên kia, Lý Kiến Quốc xoa đầu. "Đủ rồi, Giang Hà vấn đề này không trách võ phòng." Lý Giang Hà hỏa khí không có bị đè xuống, lần này ngược lại càng thêm tức giận. "Không trách hắn trách ai? Quái ngày sao? Ra cái này một loại sự tình." Ngài không trước tiên cho ta biết còn chưa tính, còn chuẩn bị phong cấm không để cho ta tiến đến, ngài đây là ý gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Đùi Võ Phong nhìn một chút trên người mình xiêm xích, lại nhìn một chút chính mình một mảnh hỗn độn văn phòng, nhịn không được một trận lắc đầu. Lý Giang Hà quay đầu trừng một chút Đùi Võ Phong, ngươi vây cái gì đầu? Ta chướng còn không có tính với ngươi xong đâu. Giang Hà, hiện tại trọng yếu nhất không phải có tính không sổ sách sự tình, mà là nên xử lý như thế nào chuyện này. Chờ đem Ngô dụng cứu trở về, ngươi muốn làm sao tính sổ sách chúng ta từ từ sẽ đến được hay không?" Bùi Võ Phong cùng Lý Giang Hà cộng tác qua một hồi, biết ra hỏa này tính tình, cho nên hắn ngay từ đầu liền thuận Lý Giang Hà tính tình đi. Trước hết để cho hắn rút một chút xuất khí, tại đem vấn đề mấu chốt nhất lấy ra. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, Lý Giang Hà tại hừ lạnh một tiếng về sau, đem Bùi Võ Phong đem thả. Nhìn thấy Lý Giang Hà dần dần tỉnh táo lại, Bùi Võ Phong thở dài một hơi, cái kia biết Lúc này Ngọc Bài bên kia lão lý này lại đã hoàn toàn ngồi không yên. Lam một tay đem Lý Giang Hà bồi dưỡng lên tồn tại. Không có người so lão đầu càng hiểu hơn Lý Giang Hà tính cách, lúc này nếu như hắn không có tự mình tới trấn trụ Lý Giang Hà lời nói, vậy cái này hỗn đản có thể làm ra cái gì đến, sẽ rất khó nói. Mà bên này Lý Giang Hà cũng biết Lý Kiến Quốc, hắn tại này lại trực tiếp liền đem Ngọc Bài cho bốc nát, không cho lão đầu cơ hội nói chuyện. Ngô Dung hiện tại là tình huống như thế nào? Làm sao lại bị bắt? bị ai bắt? Mục đích của đối phương là cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Đùi Võ Phong cũng không có cách nào dò giễu, chỉ có thể đem sự tình đại khái cùng Lý Giang Hà kể một chút. Nói như vậy, hiện tại Ngô Dụng là bị Tà Linh Quân bắt lấy, mà đối phương mục đích có thể là cầm Ngô Dụng đổi lấy một cái rời đi cấm địa cơ hội. Vâng. Đùi Võ Phong nhẹ gật đầu. Lý Giang Hà nghĩ nghĩ, vươn tay ra, đem cái kia linh khí cho ta. Ngươi muốn làm gì? Đùi Võ Phong cảnh giác bắt đầu Ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, Ngô Dụng có phải hay không thật bị bắt lại mà thôi." Lời này Bùi Võ Phong một vạn cái không tin, linh khí hắn cũng không muốn giao cho đối phương, nhưng hắn cái này thái độ một biểu hiện ra ngoài, Lý Giang Hà bên kia sắc mặt liền trầm xuống. "Ngươi xác định không cho?" "Giang Hà, vấn đề này chúng ta sẽ xử lý, ta cam đoan tuyệt đối sẽ đem Ngô Dụng cấp cứu trở về." Đối Bùi Võ Phong cái này cam đoan, Lý Giang Hà khịt mũi coi thường, "Ngươi muốn thật có thể cam đoan cái này?" Hắn liền sẽ không ở trước mặt ngươi bị bắt. Đùi Võ Phong sắc mặt tối đen, nhưng vấn đề này hắn cũng không có cách nào giải thích. Hoặc là nói, lúc này hắn làm cái gì giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng Lý Giang Hà quần nhau một chút, ổn định Lý Giang Hà. Đáng tiếc, Lý Giang Hà không phải dễ dàng như vậy có thể ổn định. Ngươi chân thật định không cho đúng không? Liên vai phút công phu, màu băng lam xiển xích xuất hiện lần nữa, lần này so với một lần trước càng thêm cuồng bạo. Đùi Võ Phong rất rõ ràng biết trước mặt gia hỏa này căn bản cũng không phải là có thể nói đạo lý chủ. Hắn đồ vật nếu là không cho, Lý Giang Hà tiếp xuống làm cái gì đều rất khó giảng. Thật sự là không có cách, Đùi Võ Phong cuối cùng vẫn đem linh khí nổ ra, cầm tới linh khí Lý Giang Hà không nói hai lời trực tiếp giết ra một doanh. Nhìn xem phi nước đại mà ra Lý Giang Hà, Đùi Võ Phong luôn cảm giác Lý Giang Hà có điểm gì là lạ, đến nỗi là nơi nào không thích hợp, trong thời gian ngắn không có phẩm gia, hắn cũng không có thời gian tế phẩm. Sợ Lý Giang Hà làm ra sự tình đến, trước tiên đuổi theo. Hai người một trước một sau, một đường phi nước đại. Vẹn vẹn mấy giờ, lại lần nữa báo to đến mê vụ Chô sâu, Tà Linh quân quân doanh phụ cận. Ở chỗ này, Lý Giang Hà động tác rốt cục chậm lại, cho buổi võ phong đuổi tới hắn cơ hội. Căn cứ linh khí phản ứng, nô dụng ngay ở phía trước quân doanh ở trong. Cái này một mảnh là Tà Linh quân đại bản doanh, tại hướng mặt trước tiến một bước, cũng rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Một khi bọn hắn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, Chúng ta muốn vụng trộm nghĩ cách cứu viện Ngô Dụ liền. Uy. Bùi Võ Phong nói đều chưa nói xong, Lý Giang Hà vọt thẳng đi vào. Hỗn loạn này đến cùng thế nào? Lý Giang Hà cho Bùi Võ Phong cảm giác là càng ngày càng không được bình thường. Mặc dù Lý Giang Hà bình thường cũng mãnh, nhưng không có như thế mãnh, hắn như thế xông lên đi vào, tất nhiên sẽ bị tà linh quân phát hiện. Lúc này, hai cái thất giai cường giả đồng thời xuất hiện, Đồ Đần cũng biết nhất định là vì Ngô Dụ. Này lại để Tà Linh Quân cho rằng Ngô Dụng cái này một viên thẻ đánh bạc giá trị cực nặng, đến lúc đó Tà Linh Quân bên này nhất định chờ chút. Đùi Võ Phong biến sắc. Cái này không phải là lý Giang Hà mục đích a. Hắn cái này không nói hai lời vọt thẳng qua thứ, không phải là phát hiện tại cái này một loại hoàn cảnh bên trong, muốn vụng trộm nghĩ cách cứu viện cơ bản không có khả năng, cho nên làm một màn như thế chính là vì gia tăng Ngô Dụng tại trong lòng đối phương giá trị, tốt đến trình độ lớn nhất bảo đảm Ngô Dụng an toàn a. Có chút ý tứ này, mà lại, hắn đây không chỉ là muốn bảo đảm Ngô Dụng an toàn đơn giản như vậy. Hắn hiện tại như thế xông lên, hẳn là còn có buộc chúng ta cùng Tà Linh Quân túi đầu ý tứ. Ngự Linh kiểm tra đối Tà Linh sẽ không tùy tiện thỏa hiệp, chớ nói chi là cùng Trường Bình cấm điệu Tà Linh Quân. Một khi Tà Linh Quân lấy Ngô Dụng làm thẻ đánh bạc đàm phán, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện thương lượng, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng thả Tà Linh Quân ra ngoài. Nhưng hắn hiện tại như thế lao ra, Tiến một bước xác nhận ngộ dụng giá trị. Đến lúc đó, Lý Giang Hà đang đùa một đùa nghịch hung ác, lấy hắn. Chúng ta cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Bùi Võ Phong nghĩ như vậy, cảm giác Lý Giang Hà thật là tại hạ một bản lớn cỡ, duy nhất hướng hắn không xác định là Lý Giang Hà có trí thông minh này sao? Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra loại này quyết sách đến. Chương 217, Lý Giang Hà phía sau năm nhân. 215 Lý Giang Hà phía sau năm nhân. Chương binh cấm địa, Tà Linh quân doanh ở trong. Triệu Vô Cực nhìn xem chính mình dưới trướng Tà Linh đưa tới cái này đến cái khác tin tức, chau mày. Lúc này khoảng cách 27 doanh bên ngoài trận chiến kia quá khứ nhanh thời gian một ngày. Thời gian một ngày, hắn phát động toàn bộ Tà Linh quân lực lượng như trước vẫn là không có tìm được nô dụng. Cái này khiến Triệu Vô Cực tâm nhịn không được chìm xuống dưới. Hắn biết rõ biết, giống nô dụng kia một loại tình huống, nhất định là phát động hộ thân linh khí bị truyền tống đi. Có thể có kia một loại linh khí, nô dụng thân phận một điểm không đơn giản. Hắn bên này đang tìm lộ dụng, Ngự Linh kiểm tra bên kia khẳng định cũng đang tìm lộ dụng. Mà lại, tay người ta bên trong khẳng định là phải có có thể tìm tới Ngô dụng linh khí. Cho nên nói, đang tìm người trong chuyện này, bọn hắn chưa hẳn liền so Ngự Linh kiểm tra có ưu thế. Hoàng Kim tìm người thời gian liền bắt đầu cái này 1-2 ngày. Nếu như tại cái này 1-2 ngày bên trong, bọn hắn vẫn là không thể tìm tới Ngô dụng lời nói, vậy cái này một viên thẻ đánh bạc rất có thể sẽ bị Ngự Linh kiểm tra người tìm về đi bảo vệ. Cho nên Triệu Vô Cực tâm tình bây giờ có thể nghĩ. Mà liên tại cái này một loại tình huống dưới, Triệu Vô Cực đột nhiên cười, cũng trước tiên tử biến mất tại chỗ. Lý Giang Hà bên này, đi vào quân doanh phụ cận, cảm ứng được Ngô Dụng trốn về sau. Lý Giang Hà không nói hai lời, thẳng đến cảm ứng ở trong phương hướng mà đi. Ý đồ muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tại Tà Linh quân bên này không có kịp phản ứng trước đó giết đi vào đem Ngô Dụng cứu đi. Nhưng nơi này dù sao cũng là Tà Linh quân quân doanh, nhân gia đại bản doanh bên trong. Thật muốn dễ dàng như vậy ta kích, Tà Linh Quân nơi đó còn có thể cùng Ngự Linh kiểm tra đối kháng mấy chục năm. Lý Giang Hà khẽ rửa gần Tà Linh Quân doanh, trong nháy mắt liền bị Tà Linh Quân phát hiện. Triệu Vô Cực trước tiên xuất hiện, ngăn ở Lý Giang Hà trước mặt. Song phương đối mặt trong nháy mắt, Lý Giang Hà cũng không nói lời nào trực tiếp xuất thủ. Mầu băng lam xiển xích quét ngang trực tiếp rút tới. Loại này không nói hai lời chính là làm hành vi để Triệu Vô Cực có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không mang theo sợ, trực tiếp giang hai cánh tay để cho mình xung quanh hóa thành đen tuyền lĩnh vực ngăn lại xiển xích một kích. Vị tiên sinh này nhìn xem lạ mặt, không nghĩ tới Ngự Linh kiểm tra bên này còn có ngài dạng này cường giả. Ngăn trở Lý Giang Hà công kích, nhìn xem Lý Giang Hà sau lưng, trước tiên dựa đi tới vị Lý Giang Hà chiến trường đùi võ phong, Triệu Vô Cực khẽ miệng dương lên. "Nha, Bùi doanh trưởng cũng đến đây. Khách quý ít gặp a." Triệu Vô Cực tâm tình bây giờ có chút tốt. Ra tay với Ngô Dụng chính là hắn. Lý Giang Hà không có chim Triệu Vô Cực quay đầu hỏi buổi Võ Phong. "Đúng, đồng thời hắn vẫn là cái này một chi tà linh quân nhân vật số 2. Mặc Xác, đừng nhìn hiện tại ngoi đầu lên liền hắn một cái, cái này đại bản doanh ở trong thực lực không kém cỏi hắn bao nhiêu còn có mấy cái. Mà lại, bọn hắn cái này quân doanh có đặc thù trận pháp." Buổi Võ Phong dùng nguyện chuyển phương thức đang nhắc nhở Lý Giang Hà, ở chỗ này hai người bọn họ chơi không lại nhận ra, nhưng Lý Giang Hà rõ ràng không tâm tình nghe hắn nói những thứ này. Buổi Võ Phong nói còn chưa dứt lời liền mặc sắc hắn quay đầu đón lấy Triệu Vô Cực. Ngươi bắt đệ để ta." Lời này vừa ra, Duôi Võ Phong đầu nhịn không được vỗ đầu, gia hỏa này cũng quá trực tiếp quá vô não một điểm a. Còn không có xác định, vạn nhất Ngô Dụng chỉ là tại vùng này còn không có bị bắt lại, hắn tiểu nói này chẳng phải là muốn đem Ngô Dụng bại lộ. Duôi Võ Phong bên này vỗ đầu, đối diện Triệu Vô Cực lại trong lòng lại cười nở hoa rồi. Lý Giang Hà lời này, giúp hắn xác định hai cái tin tức. Một cái ngự linh kiểm tra còn không có tìm tới Ngô Dụng, Một cái khác ngộ dụng rất có thể tại bọn hắn quân doanh khu vực ở trong. Cái này một loại linh trong nhà ngồi, người từ trên trời tới sự tỉnh, để Triệu Vô Cực đặc biệt thoải mái. Triệu Vô Cực trên mặt hơi biểu lộ biến hóa, Lý Giang Hà trợn hổ trong nháy mắt liền bắt được Triệu Vô Cực trên mặt hơi biểu lộ, lông mày hơi nhíu lên. "Trả lời ta, đệ đệ ta là không phải ngươi bắt?" "Vâng." Đối mặt Lý Giang Hà chất vấn, Triệu Vô Cực không chút giọ dự thừa nhận. Lý Giang Hà mặt không biểu tình, bắt hắn cho ta Ngươi điều kiện gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi cảm thấy ta có khả năng cứ như vậy đem ngươi cho người sao? Lại nói, ta muốn điều kiện, ngươi xác định ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Triệu Vô Cực diễn kịch không sai, một giây liền tiến vào trạng thái ở trong. Khóe miệng khẽ nhếch mặt lộ vẻ chẳng đáng, không biết còn tưởng rằng nô dụng thật sự trong tay hắn đâu. Chỉ cần ngươi dám mở, chỉ cần ngươi chịu thả người, bất kỳ cái gì điều kiện ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Khẩu khí thật lớn. Triệu Vô Cực cười đến càng thoải mái, quay đầu nhìn về phía Bùi Võ Phong, "Bùi doanh trưởng, hắn lời này giữ lời sao?" Lý Giang Hà con mắt cũng theo đó nghiêng qua quá khứ, cái này một loại tình huống dưới, Bùi Võ Phong còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể gật đầu. "Giữ lời." Triệu Vô Cực quay đầu nhìn về phía Lý Giang Hà, "Nếu như chúng ta điều kiện là để chúng ta rời đi cấm địa đâu?" "Có thể." Trên mặt đất tinh có một khối thuộc về chúng ta địa bàn. Lý Giang Hà trực tiếp đánh gãy Triệu Vô Cực lời nói, cũng đưa ra yêu cầu của mình. Chỉ cần ngươi dám nhắc tới, chỉ cần đệ đệ ta không có việc gì, bất kỳ cái gì điều kiện ta đều có thể thỏa mãn. Điều kiện tiên quyết là đệ đệ ta không có việc gì, còn có ta hiện tại muốn xác nhận đệ đệ ta an toàn. Không được. Triệu Vô Cực không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, nói đùa, người hiện tại cũng không tại trên tay hắn, hắn lấy cái gì để lý Giang Hạ xác định an toàn? Cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời cự tuyệt, kéo dài thời gian. Chỉ là Triệu Vô Cực không nghĩ tới Hắn một cử tuyệt, Lý Giang Hà lập tức liền trở mặt. Nguyên bản biến mất màu băng lam xiển xích xuất hiện lần nữa, mà lần này xuất hiện cũng không phải là một đầu, mà là lít nhã lít nhít mấy trăm đầu xiển xích đồng thời xuất hiện. Triệu Vô Cực sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, ngưng trọng vô cùng. Một đầu xiển xích hắn có thể nhẹ nhõm ngăn cản, mấy trăm đầu xiển xích hắn có thể chưa hẳn có thể nhẹ nhõm ngăn trở. May mà chính là, đây là bọn hắn đại bản doanh, Triệu Quân Thất giai tà linh không chỉ hắn một cái. Tại Lý Giang Hà xiển xích bộc phát đồng thời, Tà Linh Quân xem như bà cô thất giai khí tức cũng quần quật mà ra, ngay tại lúc đó, Tà Linh Quân bản doanh trận pháp cũng có mở ra dấu hiệu. Song Vương đại hữu một lời không hợp liền muốn khai chiến tư thế. Ta đang hỏi một lần, ta muốn xác nhận đệ đệ ta sinh tử, đi vẫn chưa được. Triệu Vô Cực nhìn một chút Lý Giang Hà, có nhìn một chút Lý Giang Hà sau lưng ngồi võ phòng. Tạm thời không được. Vậy lúc nào thì có thể? 3 ngày sau. "Tốt, ta ngay tại các ngươi ngoài doanh trại chờ ngươi 3 ngày." Ba ngày sau ta gặp được đệ đệ ta, các ngươi muốn cái gì hết thảy dễ nói, không gặp được hắn, ta sẽ bằng vào ta nhân mạch lực lượng thôi động thanh tẩy chúng mình, không tiếc hết thảy đối với các ngươi cái này một cái tà linh quân doanh tiến hành trả thù. Không chết không thôi." Nói xong, Lý Giang Hà không giống nhau Triệu Vô Cực đáp lại, trực tiếp quay người ra tà linh nơi chủ quân. Đôi vỏ phong thở dài một hơi, đồng dạng lui ra đi vào Lý Giang Hà bên người, đang chuẩn bị mở miệng phàn nàn đâu, kết quả hắn vừa qua khỏi đến, Lý Giang Hà trước hắn một bước mở miệng: "Ta vừa mới cảm ứng đến đây, lão đầu đầu kia dây truyền bên kia, thậm chí là trong quân doanh đều không có Ngô dụng khí tức." "Cái gì?" Đùi Võ Phong có chút ngộng, cũng liền nói: "Hiện tại lại hai cái khả năng, một cái là Ngô dụng đã bị bọn hắn giết, còn có một cái là Ngô dụng căn bản cũng không tại Tà Linh nơi chú quân ở trong." "Cái thứ nhất khả năng rất nhỏ, ta tại trên người tiểu tử kia có lưu thủ đoạn, hắn chết ta lập tức có thể biết. Cho nên, Ngô dụng cũng không tại trong quân doanh." Hiện tại ta tại cái này nhìn xem bọn hắn, ngươi lập tức phát động lực lượng đi tìm nô dụng, nhất định phải tại bọn hắn trước đó tìm tới nô dụng. Đúng, đi 27 doanh đem nô dụng thảo mục linh mang lên, vậy chúng nó đối còn nô dụng có thể sẽ có trợ giúp. Nghe xong Lý Giang Hà nói những này, Đùi Võ Phong hoàn toàn trợn tròn mắt. Lý Giang Hà biểu hiện hôm nay, hoàn toàn lật đổ hắn đối Lý Giang Hà rất mạnh, rất mãng, rất ngu ngốc cẩn thượng. Từ hắn làm chuyện làm thứ nhất bắt đầu, liền cho người ta một loại rất có kế hoạch, rất có trật tự thậm chí là đam miêu tốc chí cảm giác. Cái này khiến Bùi Võ Phong nhịn không được hoài nghi, Lý Giang Hà phía sau là có người hay không? Chương 218: Minh vượng niết bàn bốn tầng. 216 Minh vượng niết bàn bốn tầng. Chương binh cấm địa, Tà linh quân doanh. Lý Giang Hà bên này vừa mới vừa đi, Triệu Vô Cực lập tức quay người trở lại quân doanh ở trong hạ lệ. Để cho mình thủ hạ Tà linh hành động, phải tất yếu trong vòng 3 ngày tìm tới Ngô dụng. Lý Giang Hà như thế nháo trò Triệu vô cực nghiêm trọng hoài nghi Ngô Dụng người liền tại bọn hắn quân doanh khu vực ở trong. Đương nhiên, hắn lục soát cũng không giới hạn tại quân doanh bên trong, đồng dạng vẫn là phái đại lượng tà linh suất doanh tìm kiếm. Đối với tà linh quân động tác, Lý Giang Hà hoàn toàn không để ý tới. Hắn liền lặng lặng ngồi xổm ở tà linh quân doanh địa ngoại, trừ phi đối phương thất giai xuất doanh, hay là có Ngô Dụng tin tức, nếu không Lý Giang Hà không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Ngô Dụng bên này Hắn hoàn toàn không biết vừa mới Tà Linh quân bên ngoài xảy ra chuyện gì, càng không biết lúc này Lý Giang Hà đã tại Tà Linh bên ngoài chạy lính. Lúc này Ngô Dụng đang bận đâu, bất quá có người so Ngô Dụng càng bận rộn. Mặc dù chính Ngô Dụng cũng không ổn, nhưng hắn đúng là bằng vào chính mình treo, thực lực chứa một đợt bước, cao điệu một thanh. May mà chính là phát hiện Ngô Dụng là bật học chỉ có hắc phong một cái. Hắc phong tại Ngô Dụng biểu diễn 1 giờ không đến, thực lực liền từ người bình thường biến thành tam giai tồn tại về sau. Hắn thật là bị Ngô Dụng trấn trụ. Cái này treo mở có chút quá mức, quá phận đến Hắc Phong có chút khó khăn. Hắn vốn là chuẩn bị tại Ngô Dụng tiếp nhận xong truyền công về sau, liền đem phát hiện Ngô Dụng này thiên tài sự tình báo lên. Nhưng bây giờ lời nói, Hắc Phong có chút do dự. Không có cách, Ngô Dụng quá yêu nghiệt. Một giờ không đến thời gian, liên phá tam giai. Vấn đề này nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một khi hắn đem Ngô Dụng này thiên tài tin tức báo lên, Đến lúc đó khẳng định là muốn nghiệm chứng một chút Ngô Dụng thiên tài trình độ. Đến lúc đó, Triệu Vô Cực Thế tất sẽ điều lấy truyền công Bia ghi chép, nhìn xem Ngô Dụng có phải thật vậy hay không mới tiếp nhận Thiên Ma Tâm. Chuyện chưa không lâu, cái này ghi chép một điều, ngay lập tức sẽ phát hiện Ngô Dụng đạt được truyền thừa là Minh Phượng Niết Bàn. Đến lúc đó tình huống liền sẽ rất lúng túng. Hạ Phong rất khó đi giải thích, vì cái gì Ngô Dụng đạt được truyền thừa là Minh Phượng Niết Bàn, tu luyện lại là Thiên Ma Tâm. Liên tiếp như giải thích Triệu vô cực là sẽ tin tưởng, vẫn là sẽ cho rằng là hắn hát phong vì cơ cấu mà dở cho dối trái những này đều rất khó nói. Liền xem như cuối cùng chứng thực hắn không có nói sai, ngô dụng sắc thực có cái kia thiên phú, đồng dạng cũng sẽ đem ngô dụng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đi. Đến lúc đó ngô dụng thuộc về có còn hay không là hắn hát phong, có còn hay không là bọn hắn cơ cấu sẽ rất khó nói. Cho nên hát phong do dự một chút, liền làm một kiện rất lớn mật sự tình, đó chính là xuyên tạc ngô dụng thân phận tin tức. Hắn đầu tiên đem truyền công trên tấm bia liên quan tới Ngô Dụng truyền công ghi chép xóa sạch, sau đó tại cơ cấu bồi dưỡng những cái kia nhân loại bên trong, tìm một cái đồng dạng là tu luyện tiên ma tâm, dáng người cùng Ngô Dụng không sai biệt lắm người trực tiếp giết chết. Đem Ngô Dụng thân phận tin tức xuyên tạc thành hắn. Làm xong những này, Hắc Phong đang chuẩn bị đi gặp Ngô Dụng đâu, đối diện liền đụng phải một tôn tà linh tướng, chính là trước đó tại Hắc Vũ Sơn cốc bên kia kia một tôn. Hắc Phong ta vừa vặn tìm ngươi đây. Chuyện gì? Vẫn là vừa mới sự kiện kia. Triệu đại nhân nói, người kia có khả năng tại chúng ta quân doanh ở trong để chúng ta trọng điểm loại bỏ một chút, ngươi hôm nay mang người mới, những cái kia người mới ngươi phải chú ý một điểm, người khác Triệu đại nhân muốn tìm người xen lẫn trong bên trong. Hắc Phong là người, lập tức niết miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cái này cũng không có cái gì cần thiết, hôm nay mới con tin lượng đều không phải là rất tốt, ta trong cơn tức giận liền để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Hắc vụ sơn cốc. Ai ngờ, nghe nói như thế Kia Tà Linh tướng sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. "Ngươi hôm nay là thế nào? Làm sao như thế lớn sát khí? Tâm tình cũng tốt. Tâm tình không tốt ngươi cũng không thể bắt bọn hắn xuất khí a." Triệu đại nhân có thể nói, vô luận như thế nào, người kia đều nhất định nguồn môn sống, vạn nhất ở trong đó có Triệu đại nhân muốn người coi như hàng bét. Còn đứng ngây đó làm gì? "Tranh thủ thời gian cùng ta đi qua nhìn một chút a." Nói, hai con Tà Linh tướng liền chạy tới Hắc Vũ Sơn cốc bên kia. Bọn hắn đến thời điểm Hôm nay một nhóm kia người mới đã chết hết, Hắc Phong trước đó không lâu ra tay. Hắc Phong muốn xuyên tạc Ngô Dụng thân phận tin tức, những người này là phải chết. Nhìn xem kia ngổn ngang lộn xộn thi thể, giết người như Ngọa Tà Linh tướng hung hăng mắng Hắc Phong tàn nhẫn, cũng trước tiên bắt đầu nghiệm chứng thân phận của những người đó. Từng cái xác nhận, đều không phải là Ngô Dụng về sau, kia Tà Linh tướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Còn tốt, còn tốt, người không ở bên trong, bằng không ngươi coi như thảm rồi." Nghiêm trọng đến thế sao? Hắc Phong một mặt không quan trọng Chỉ là một cái nhân loại mà tôi, ta liền xem như giết hắn, Triệu đại nhân còn có thể giết ta hay sao? Người khác ta không biết, tên tiên nếu là thật chết ở chỗ này, Triệu đại nhân nói không chính xác thật là có khả năng giết ngươi. Ta vừa nghe nói, vừa mới kia nhân loại là Ngự Linh Kiểm Tra cao tầng tử đệ, thân là cực kỳ đặc thù, Ngự Linh Kiểm Tra cao tầng đã hứa hẹn, chỉ cần giao ra người kia, bọn hắn liền có thể thả chúng ta rời đi trường bình. Rời đi trường bình. Hắc Phong mặt lộ vẻ trào phúng. Đây thật là một kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh. Tả Linh tướng thở dài một hơi vô vô hắc phong bả vai, "Đường cái dạng này, Triệu đại nhân cũng là vì Triệu quân suy nghĩ, đi ta không cùng ngươi nhiều lợi, ta còn phải tìm người đi đâu, ngươi nếu có rảnh rồi a, cũng giúp ta lưu ý lưu ý." Nói xong, Tả Linh tướng quay người rời đi, Hắc Phong đưa mắt nhìn Tả Linh tướng rời đi, ánh mắt theo Tả Linh tướng dần dần từng bước đi đến cũng trôi hướng chỗ xa hơn. Lúc này Hắc Phong nghĩ đến một vấn đề. Giờ đi trường bình lượ đinh kiểm tra hứa hẹn. Nếu quả thật tìm tới người lời nói, vậy có phải hay không nói lý Giang Hà liền vô dụng chỗ đâu. Đang nghĩ đến cái vấn đề này đồng thời, một cái khác trước đó Hắc Phong không có nghĩ lại vấn đề lại hiện lên ra. Hắc Phong biến sắc, lập tức quay người hướng về Ngô Dụng chỗ chạy vội qua thứ. Hắc Phong toàn lực chạy vội, 2 phút đồng hồ không đến liền trở về lều vải của hắn bên này, không nói hai lời xốc lên lều vải đi bảo. Nguyên bản Hắc Phong tiến vào lều vải trước tiên, là chuẩn bị đối Ngô Dụng tiến hành soát người. Đồng thời chất vấn Lô Dụng. Lại tại đi vào về sau ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn xem tại hắn lều vải bên trong, toàn thân trên dưới bị ngọn lửa màu đen bao quanh Lô Dụng. Cái này, cái này, ngọn lửa này. Tốt nửa ngày, Hắc Phong mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào hỏa diễm cái này nửa ngày. Mà Lô Dụng bên kia, cũng tại Hắc Phong trở về trước tiên tỉnh lại dừng lại tu luyện, nhìn thấy Hắc Phong kia kinh hãi vô cùng biểu lộ, Lô Dụng gãi gãi đầu. Cái này a, chính là kia cái gì Minh Phượng Niết Bàn? rồi. Ngươi vừa mới không phải đi ra sao? Ta nhàn rỗi nhàm chán luyện một chút, không nghĩ tới thật đơn giản, không cẩn thận liền luyện đến bốn tầng. Nghe nói như thế, Hắc Phong Tam Quan vỡ vụn. Một bộ tập hợp cùng Tà Linh Quân toàn quân chi lực mấy chục năm chế tạo ra đến, không ai có thể tu luyện thành công công pháp, trước mắt cái này nhân loại 1 giờ không đến trực tiếp bốn tầng. Chương 219, bốn giai thiên phú. 217 bốn giai thiên phú. Tại Hắc Phong Tam Quan vỡ vụn đồng thời, nô dụng tâm tình là rất thấp họng. Trên thực tế, hắn Minh Vượng Niết Bàn, tu luyện không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Nhập môn 1 vạn, một tầng 10 vạn, tầng tháng 2 năm năm 0 vạn, 3 tầng tháng 2 năm năm 0 vạn, 4 tầng trực tiếp liền 10 triệu. Minh Vượng Niết Bàn 4 tầng, tăng thêm Thiên Ma Tâm 3 tầng, hết thảy xài Ngô dụng 1466 vạn, hắn tiền bạc bây giờ bên trên độ thuần thục chỉ còn lại 645 vạn. Độ thuần thục tốn hao vẫn là tiếp theo. Ngô dụng sở dĩ mở cái này treo, một mặt là hắn đã cao điệu Điệu thấp cơ bạn không thể nào. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục cao điệu đề cao mình tự thân giá trị, đồng thời cũng làm cho hắn có thể thu hoạch được càng cường đại, có thể thoát đi tà linh quân doanh tư bản. Hiện tại treo hắn mở, tiếp xuống liền nhìn Hắc Phong đối với hắn bật học thái độ. Tại Ngô Dung thấp thỏm bên trong, Hắc Phong cũng lấy lại tinh thần đến, lúc này hắn chú ý trọng điểm đã hoàn toàn sai lệch. Minh Vương nghiệt bản 4 tầng hẳn là có thể thức tỉnh tiên phú, ngươi thiên phú đã thức tỉnh sao? Thiên phú? Ngô Dung sững sờ, lắc đầu Ta không có thức tỉnh cái gì thiên phú a." Hắc Phong chân mày cau lại. "Làm sao có thể? Ngươi không phải đã 4 tầng sao?" Nói, Hắc Phong trực tiếp liền lên tay, khoác lên Ngô Dụng trên thân. Cái này vừa bắt đầu, Hắc Phong lập tức liền phát hiện tình huống có điểm không đúng. Ngô Dụng thể nội đúng là nhiều minh phượng huyết bản, linh lực, nhưng đẳng cấp giống như cũng liền 3 tầng mà thôi, khó trách không có thức tỉnh thiên phú. Phát hiện cái này thời điểm, Hắc Phong thở dài một hơi. Hóa ra gia hỏa này đang cùng ta thổi như bước đầu. Nói cái gì Minh Phượng Niết Bàn? Bốn tầng, kỳ thật cũng liền 3 tầng mà thôi. Tốt a, 3 tầng cũng rất nhu bức. Vẫn là kinh khủng đến mức cùng quái dị. Dạng này quái vật, chém gió bức cũng không có chuyện gì, thiên tài nha, có chút ma bệnh có thể lý giải. Đương nhiên, Hạ Phong nếu là vào tay đi sau hiện Ngô Dụng căn bản liền không có học được Minh Phượng Niết Bàn. Kia thái độ cũng không phải là cái này một cái thái độ, mà tại xác định Ngô Dụng thật học xong Minh Phượng Niết Bàn cũng ít nhất đã xây đến tầng thứ 3 về sau, Hắc Phong liền rơi vào trầm tư ở trong. Bây giờ tại xử lý như thế nào Ngô Dụng vấn đề bên trên, Hắc Phong thật có điểm đâm lao phải theo lao ý tứ. Rao ra Ngô Dụng đi, không được. Không giao đi, giống như cũng không ổn thỏa, cái này khiến Hắc Phong tương đương đau đầu. Mà nhất làm cho Hắc Phong nhức đầu, vẫn là Ngô Dụng xuất hiện thời gian, này thời gian có chút đúng dịp, đúng lúc là Triệu Vô Cực bên kia muốn tìm người thời điểm xuất hiện lại vừa vận biểu hiện ra yêu nghiệt chi cực thiên phú, Hắc Phong có chút lo lắng Ngô Dụng có phải hay không ngự linh kiểm tra người, có phải hay không Triệu Vô Cực muốn tìm một cái kia người. Nếu như Ngô Dụng thật sự là người kia mà nói, kia Hắc Phong việc vui liền lớn. Hắn hô trợ giấu giếm Ngô Dụng tin tức, truyền thừa Hán Thiên Ma Tâm. Thậm chí ngay cả Minh Phượng Niết Bàn đều truyền cho Ngô Dụng, Ngô Dụng còn đã luyện thành Minh Phượng Niết Bàn. Như thế một hệ liệt thao tác xuống tới, một khi lộ ra ánh sáng hắn liền có thủ Cái này để Hắc Phong đầu càng đau, làm sao bây giờ? Là giết Ngô Dụng xong hết mọi chuyện. Vẫn là giao cho Triệu Vô Cực nghiệm minh thân phận. Ngài thế nào? Ngô Dụng nhìn Hắc Phong bên kia sắc mặt âm tình bất định, có chút điểm hoảng. Chính mình sẽ không treo mở quá lớn, kích thích cái này tà linh tướng đi. Ngô Dụng đột nhiên lên tiếng, đem Hắc Phong đánh thức, nhìn một chút Ngô Dụng Hắc Phong cắn răng, đem vừa mới ý nghĩ trước ép xuống. Ta xem qua trong cơ thể ngươi tình huống, Từ Hắc Vũ Sơn cốc mang ra linh lực ngươi đã hoàn toàn luyện hóa, thực lực bây giờ miễn cưỡng đến tầng giai, linh lực còn kém một điểm, ngươi trước tiên đem thứ này hấp thu. Hắc Phong nói, cho Ngô Dụng đưa ra một viên đá màu đen. Ngô Dụng phủi một chút, phát hiện trong viên đá ẩn chứa đại lượng âm linh thuộc tính linh lực, mặt khác tựa hồ còn có một điểm những vật khác tại. Thứ này gọi âm linh thạch, là từ trường bình linh lực tinh luyện mà thành, cái này một viên ẩn chứa linh lực không sai biệt lắm tứ giai cấp bậc linh lực, đầy đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian mà khác, cái này cũng cho ngươi." Hắc Phong nói, lại móc ra một cái màu đen cái bình. "Đây là một bình Hóa Linh đan, bên trong có 10 quả, ngươi một ngày một viên. Các ngươi nhân loại tu luyện chúng ta Tà Linh công pháp là có hại quả nhiên. Cái này một loại cực đoan âm lệnh thuộc tính linh lực, sẽ từ từ ăn mòn nhục thể của các ngươi cùng tinh thần, nếu như không định kỳ phục dụng Hóa Linh đan lời nói, các ngươi chậm rãi liền sẽ biến thành Tà Linh. Mà lại là kia một loại không có linh trí, sẽ chỉ giết chóc Tà Linh." Hắc Phong nói như vậy, Lô Dụng liền đã hiểu. Đây chính là Hắc Phong khống chế thủ đoạn của hắn. Không chỉ là hắn, hẳn là tất cả tà linh quân bội giữa người đều là như thế bị khống chế. Lô Dụng không có gì do dự, cũng không nói cái gì, nhận lấy trực tiếp gầm một viên số dưới. Gầm xong sau, Lô Dụng liền nâng lên kia một khối âm linh thạch. Tại Hắc Phong dạy bảo hạ luyện hóa. Hắc Phong nhìn xem tại luyện hóa âm linh thạch. Lô Dụng, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Hắn còn tại giãy rủa, còn đang do dự. Do dự nên xử lý như thế nào Ngô Dụng cái vấn đề này. Hắn kỳ thật trong lòng biết, đem Ngô Dụng giao ra là nhất bất lo dùng ít sức lựa chọn, không cần đi suy đoán, đi nghiệm chứng Ngô Dụng đến cùng bên trong không phải Triệu Vô Cực muốn tìm người. Liền xem như bởi vậy bại lộ hắn làm sự tình, hắn hẳn là cũng không chết được. Hắn chính là có chút không cam tâm. Hắn không cam tâm đem thật vất vả phát hiện một cái duy nhất có thể tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Người giao ra cũng không cam chịu tầm, cứ như vậy rời đi trường bình. Tại Hắc Phong bên này còn đang do dự lúc, Lô Dụng bên kia tu luyện dần dần tiến vào giai cảnh. Ta Linh công pháp và Ngự Linh kiểm tra công pháp có rất lớn khác biệt. Trong đó lớn nhất một điểm khác biệt ở chỗ tốc độ tu luyện bên trên. Ngự Linh kiểm tra công pháp cần thời gian rèn luyện, giống như là chính đạo công pháp. Mà Ta Linh quân công pháp giống như là ma đạo công pháp, tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ cần công pháp đẳng cấp theo kịp, linh lực theo kịp thực lực kia cũng liền có thể tương ứng tăng lên. Lô Dụng vốn là đem Minh Phượng Niết Bàn lên tới tầng thứ tư. Công pháp cảnh giới đủ rồi, chỉ kém linh lực mà thôi. Hắc Phong đem âm linh thạch lấy ra, nô dụng linh lực cái này một cái điều kiện cũng liền thỏa mãn, thực lực bản thân ngay tại luyện hóa âm linh thạch. Trong quá trình một đường báo tác, tam giai, tam giai đỉnh phong, tứ giai, không đầy nửa canh giờ, âm linh thạch trực tiếp vỡ nát, nô dụng thực lực bản thân cũng từ tam giai tăng lên tới tứ giai, về tới nô dụng tấn công trước đó trình độ. Quan trọng yếu hơn chính là Lại ngô dụng thực lực đột phá tứ giai thời điểm, ngô dụng bên ngoài thân bên ngoài ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tăng vọt, đem chút đem hắc phong liêu vài đều cho đốt lên. Mà tại cái này lửa nóng hừng hực bên trong, một tiếng tiếng phượng hót vang lên. Đứng tại ngô dụng biến âm thanh hắc phong ngẹn học nhìn chân trối nhìn xem ngô dụng bên ngoài thân bên ngoài ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành phượng hoàng dáng vẻ, sau đó cái này hắc viêm phượng hoàng tại một trận kêu to bên trong bị ngô dụng hút vào trong thân thể. Đến lúc cuối cùng một tia hắc viêm tiến vào ngô dụng thân thể về sau, Hắc Phong trên trán Ngô Dụng thấy được một cái màu đen đứt ký. Ngay tại lúc đó, Ngô Dụng bên kia cũng tiếp thu được chính mình tại Minh Phượng Niết Bàn. Thứ giai về sau đạt được một cái kia Thiên Phú tin tức. Chương 220, tham dò. 218 tham dò. Chương binh cấm địa. Ta linh tướng Hắc Phong mang theo đã mang tới mặt nạ Ngô Dụng đi ra quân doanh. Cái này một linh một người sở dĩ ở thời điểm này xuất doanh là bởi vì Ngô Dụng Minh Phượng Niết Bàn. Về sau đạt được cái kia Thiên Phú Căn cứ Ngô Dụng cùng Hắc Phong nói, hắn đạt được một cái kia thiên phú tên là Minh Viêm Văn hóa. Có thể thông qua giết chóc yêu linh, luyện hóa yêu linh đến để thăng thực lực, là một cái cực kỳ nghịch thiên thiên phú. Đối với Ngô Dụng cái này một cái thuyết pháp, Hắc Phong nhiều ít là có một chút hoài nghi. Mặc dù Minh Phượng Niết Bàn, công pháp này ngoại trừ Ngô Dụng bên ngoài không ai luyện thành công tội, nhưng dù sao cũng là tập hợp đủ quân chi lực chế tạo một môn công pháp. Cái môn này công pháp hẳn là bộ dáng gì? Hắc Phong nhiều ít cũng là hiểu rõ một điểm. Thứ giai có thể thức tỉnh thiên phú, giống như không có cái này. Nhưng Ngô Dụng nói chắc như đinh đóng cột, lại thêm thiên phú thứ này, Ngô Dụng không cần người khác cũng nhìn không ra đến, cho nên Hắc Phong cuối cùng quyết định mang theo Ngô Dụng ra ngoài thử một chút, xem hắn lĩnh ngộ thiên phú là không phải hướng Ngô Dụng nói tới đồng dạng. Cứ như vậy, Ngô Dụng tại chính hắn cũng không có nghĩ tới tình huống dưới. Khi tiến vào Tà Linh Quân doanh ngắn ngủi không tới một ngày, không chỉ có kiếm lợi hai môn công pháp, còn dễ dàng liền ra Tà Linh Quân doanh tới. Tình huống này Chính Ngô Dụng đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này để hắn ra, cái này Tà Linh tướng có phải hay không có chút nốc. Bất quá đối với Ngô Dụng tới nói, Hắc Phong nốc hay không nốc không trọng yếu, trọng yếu là, đây đối với hắn tới nói là một cái cơ hội tuyệt vời. Liền hai người bọn họ ra nơi chu quân, chỉ cần hắn chắc chắn cơ hội tốt, hắn nói không chừng liền có thể hất ra Hắc Phong chạy thoát. Trong hưng phấn Ngô Dụng, tài suất doanh lúc cũng không có chú ý tới, có một đôi mắt ở trên người hắn dừng lại rất có mơ hồ. Tại sao ta cảm giác tên kia giống Ngô Dụng tiểu tử kia tới? Liền canh giữ ở nơi chú quân bên ngoài Lý Giang Hà nhìn xem Ngô Dụng ánh mắt híp lại. Bất quá rất nhanh chính hắn liền phủ định. Hẳn không phải là hắn, mặc dù thân hình có điểm giống, nhưng linh lực khí tức hoàn toàn không giống, toàn thân trên dưới lộ ra cùng tà linh đồng dạng ấm lẫm, hẳn không phải là Ngô Dụng. Nói, Lý Giang Hà thu hồi rơi trên người Ngô Dụng ánh mắt, quay người tiếp tục nhìn chằm chằm Tà Linh quân quân doanh. Lúc này Lý Giang Hà liền không có trước đó tại buổi võ phong trước mặt biểu hiện nặng như vậy lấy tình táo, tâm tình phi thường lo lắng. Nếu như không phải hắn tình trạng đặc thủ, trước mắt chỉ có thể phát huy hết giai sức chiến đấu, hắn bây giờ nói không chừng đã sớm xong vào. Lý Giang Hà nóng nảy đang ngó Trừng Tà Linh Quân doanh đồng thời, trước ngực hắn một viên ngực chương đột nhiên sáng lên, một thanh âm trực tiếp tại Lý Giang Hà vang lên bên hai. "Lý ca, tình huống thế nào?" Nghe được thanh âm này, Lý Giang Hà lập tức liền có chủ tâm cốt. "Tiểu Ngô, Ngươi nghỉ ngơi to rồi. Ta linh quân doanh bên này vẫn không có gì thường, ta còn không có cảm ứng được Ngô Dụng tên kia khí tức. Mà khác, ta vừa mới liên hệ Bùi Võ Phong bên kia, bọn hắn cũng còn không có tìm tới Ngô Dụng. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lúc này cùng Lý Giang Hà liên hệ, không hề nghi ngờ, chính là Ngô Dụng nhà cái kia huynh khống đệ đệ. Chính là hắn tìm Lý Giang Hà, Bùi Võ Phong cảm thấy đam ưu tốc chí hành vi, đều là xuất từ bút tích của hắn. Nhưng cuối cùng như thế Giờ này khắc này Ngô Úy cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể chờ đợi, mặc kệ là Tà Linh Quân vẫn là Ngự Linh Kiểm tra đều được, chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm tới anh ta. Cái kia, nếu như 3 ngày sau đó, Tà Linh Quân cùng Ngự Linh Kiểm tra đều không có tìm được Ngô Dụng vậy chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Ngực Trương bên kia Ngô Úy thành em đột nhiên lạnh. Vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Ngô Úy không có trả bất luận cái gì ngoan thoại, nhưng này băng lãnh ngữ khí Lại so bất luận cái gì ngoan thoại đều nuốt thấu xương. Một bên khác, Lô Dụng cùng Hắc Phong bên này. Gia Tà Linh Quân doanh, Lô Dụng ngay tại Hắc Phong dẫn dắt phía dưới, một đường hướng mê vụ chỗ sâu đi đến. Nhìn xem chung quanh mê vụ càng ngày càng nặng, linh khí càng lúc càng nồng đặc thấu xương. Lô Dụng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Chúng ta đây là muốn đi chôn nào a?" Hắc Phong nhìn thoáng qua Lô Dụng, "Ngươi không phải nói, ngươi thiên phú có thể luyện hóa Tà Linh tăng thực lực lên sao?" Ta dẫn ngươi đi một cái có thể làm cho ngươi thỏa thích tăng thực lực lên địa phương." Một câu nói xong, Hắc Phong liền hoàn toàn giữ im lặng, lời gì cũng không nói vùi đầu đi đường. Ngô Dụng cũng không có cách, chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác, đi theo Hắc Phong sau lưng. Một người một linh đi gần nửa ngày, mai cho đến trung quanh sương mù dày đặc trình độ, đều nhanh muốn vượt qua Hắc Vũ Sơn cốc 20 mét chỗ thời điểm, Hắc Phong lúc này mới ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng, người xác định ngươi Thiên Phú có thể thông qua luyện hóa yêu linh tăng thực lực lên. Ừm. Đều đến lúc này, Ngô Dụng nơi đó có thể lùi bước. Tốt, phía trước có một cái sơn động, trong động có đại lượng hắc vụ linh, trước sơn động mặt chừng 500m hắc vụ linh, thực lực đại khái tại tam giai đến tứ giai tả hữu, ngươi đi vào đi. Ngô Dụng ngẩn người. Vậy ngài đâu? Hắc Phong mặt không chút thay đổi nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Điều này càng làm cho Ngô Dụng khó hiểu. Ngô Dụng luôn cảm thấy cái này tà linh tướng khẳng định có vấn đề có tính toán. Nhưng hắn lại không rõ rõ cái này tà linh tướng đến cùng muốn làm gì. Làm sao? Không đi vào sao? Tiến tiến tiến, lập tức liền tiến. Tại đối phương thúc dục dưới, Nô Dụng chỉ có thể cắn răng đi vào hắc phong nói một cái kia sơn động ở trong. Đi vào, Nô Dụng con mắt lập tức liền híp lại. Nô Dụng phát hiện, này sơn động ở trong mặc dù linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm mấy lần âm lãnh cấp bậc, nhưng thế mà không có một chút sương mù. Loại tình huống này Nô Dụng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này khiến Ngô Dụng không nhịn được nghĩ từ bản thân mê vụ tiêu trừ kế hoạch tới. Bất quá hắn lúc này nhưng không có thời gian nghĩ những thứ này loạn thất bát ao. Hắn lúc này mới mới vừa tiến vào sân động, lập tức liền đưa tới Hắc Phong nói tới Hắc Vũ linh chú ý. Từng đoàn từng đoàn xương mù màu đen hướng về Ngô Dụng nhích tới gần. Chỉ là bên ngoài sơn động vây số lượng liền có mười mấy đoàn nhiều, mà lại mỗi một đoàn thực lực đều là tam giai trở lên. Nhìn xem kia mười mấy đoàn hướng về chính mình vây quanh tới Tà Linh, Ngô Dụng biến sắc. Theo bản năng liền muốn đánh ra kim cương ấn, nhưng lại tại kim cương ấn, muốn đánh đi ra trong nháy mắt, nô dụng đầu óc trong nháy mắt thanh minh. Hắn lập tức liền đoán được vì cái gì Hắc Phong muốn đem hắn đưa đến nơi này, đây là đối với hắn thăm dò, một khi hắn sử dụng kim cương ấn, thân phận của hắn trực tiếp liền bại lộ. Cho nên, giờ này khắc này, không chỉ có là kim cương ấn, không thể dùng, nô dụng tất cả nắm giữ kỹ năng cũng không thể dùng. Kỹ năng đều không có, nô dụng còn có thể đánh như thế nào? Không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy. Có thể Ngô Dụng chạy đến cửa động thời điểm, hắn mới phát hiện cửa hang đã bị phong bế. Rất rõ ràng, đây là Hắc Phong thủ bút. Hắc Phong lại xuất phát trước đó dùng biện pháp của hắn nghiệm chứng qua Ngô Dụng thân phận, linh lực khí tức khác biệt, Ngô Dụng trên thân giống như cũng không có linh khí. Bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, tại không muốn để cho Triệu Vô Cực nghiệm minh Ngô Dụng chính bản thân tình huống dưới, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Nếu như hắn tại sống chết trước mắt không có sử dụng linh lực vũ khí, Vậy hắn hiềm nghi liền triệt để rửa sạch, ta sẽ vận dụng ta có khả năng vận dụng hết thảy đi bồi dưỡng hắn. Nếu như hắn sử dụng linh lực. Nói đến đây, Hắc Phong dừng một chút, trong mắt lánh mang lóe lên, vậy liền để hắn liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chương 221, thứ nhị cái thiên phú. 219 thứ nhị cái thiên phú. Trường Bình cấm địa, sơn động ở trong. Mấy mấy con tam giai trở lên hắc vụ linh đồng thời hướng về đã không đường thối lui nô dụng nhào tới. Giấu ở để lại Hắc Phong trong tay nắm vút linh lực, có chút khẩn trương nhìn xem. Chính hắn cũng không nói được chính mình khẩn trương là cái gì, là sợ Ngô Dụng chết mất, vẫn là sợ Ngô Dụng sử dụng ra linh lực võ khí tới. Mà theo Hắc Vũ linh không ngừng hướng Ngô Dụng tới gần, Ngô Dụng có hay không linh lực việc này Hắc Phong còn chưa có thử nhô ra đến, Hắc Phong cũng là chính mình đem nội tâm của mình chỗ sâu chân chính ý nghĩ cho thăm dò ra. Nếu như có thể, hắn là thật không muốn làm chết Ngô Dụng. Nhưng trước mắt tình huống này, Có thể vẫn là không thể đã không phải là hắn định đoạn. Một khi ngô dụng sử dụng ra linh lực tới, hát phong lại không nỡ, cũng chỉ có thể dết ngô dụng. Đừng, đừng, tuyệt đối đừng bộc phát. Và anh, nhìn xem hướng ngô dụng tới gần hát vụ linh, hát phong trong lòng nhỉ non còn chưa rơi xuống, ngô dụng bên kia bạo phát. Đột nhiên vang lên tiếng oanh minh nổ hát phong đầu ông ông. Thật bộc phát linh lực võ kỹ sao? Như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể. Không đúng, kia giống như không phải linh lực võ kỹ. Hạ Phong nhìn kỹ, nô dụng vừa mới bộc phát, hoàn toàn không phải cái gì linh lực võ kỹ bộc phát, mà chỉ là đơn thuần linh lực bộc phát. Tại kia mười mấy con hắc vụ linh vây quanh quá khứ đồng thời, nô dụng đem minh phụng linh lực bạo phát đi ra. Linh lực tại bộc phát trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa màu đen đem vây quá khứ hắc vụ linh đốt lên. Nhìn thấy cái này, Hạ Phong liền xem như trong lòng rõ ràng, nô dụng hiềm nghi còn không có dựa sạch, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được thở dài một hơi. Ngay sau đó, Hạ Phong lại phát hiện một việc. Tại kia mười mấy con hắc vụ linh bị thiêu đốt hầu như không còn không lâu về sau, nô dụng kia một thân nguyên bản bởi vì bộ pháp mà tiêu hao đến không sai biệt lắm linh lực khôi phục lại, mà lại còn giống như hơi có tăng trưởng. Nhìn thấy loại tình huống này, Hắc Phong con mắt nhịn không được híp lại. Hắn nói là sự thật. Hắn thật lĩnh ngộ có thể luyện hóa yêu linh tăng lên chính mình tiên phú. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng trước mắt cái này một loại tình huống có vẻ như cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Giải thích là chỉ có cái này một lời giải thích, nhưng tình huống có phải hay không cái này, một cái tình huống sẽ rất khó nói. Cái gọi là Thiên Phú, kỳ thật cùng ngữ linh giả hệ thống, tứ giai thời điểm từ cụ hiện vật lĩnh ngộ năng lực không sai biệt lắm là một vật. Ngô Dụng tứ giai thời điểm đúng là lĩnh ngộ một cái Thiên Phú, nhưng Ngô Dụng lĩnh ngộ một cái kia Thiên Phú căn bản cũng không phải là hắn nói cái kia. Ngô Dụng lĩnh ngộ Thiên Phú kỳ thật liền gọi Minh Phượng Niết Bàn. Tới. Thiên Phú, Minh Phượng Niết Bàn. Cấp 1. Nói rõ Vị động loại hình thiên phú, tại sắp chết trạng thái dưới có 1 phần 4 cơ hội bị phát động. Phát động về sau, thương thế khôi phục, thực lực tại thời gian ngắn chỉ có thể đạt được trình độ nhất định tăng lên. Cái này một cái thiên phú nha, nói mạnh cũng mạnh, nói cặn bã cũng cặn bã. Mạnh ở chỗ thời khắc mấu chốt có thể cứu một cái mạng, cặn bã ở chỗ cái này 1 phần 4 cơ hội có chút quá thao đoán. Vận khí thứ này ai có thể nói rõ được. Đối với Âu Hoàng tới nói 1 phần trăm cơ hội cũng cùng 100 phần trăm giống như. Nhưng nếu là châu Phi đảng rút thưởng, kia 99% liền cơ hội cũng cùng một phần trăm giống như. Cho nên ngô dụng thức tỉnh này thiên phú về sau, liền vô ý thức đem cái này một cái thiên phú cho lãng quên rơi mất, lại không dám cùng hát phong nói. Trời mới biết kia tà linh tướng có thể hay không bắt hắn thử một chút hiệu quả tới. Cho nên ngô dụng hư cấu ra một cái minh viêm văn hóa. Thiên phú đến, mục đích đúng là vì tìm một cơ hội cải quái tăng lên thực lực của mình. Dù sao hắn có hệ thống, có đoàn tử. Chỉ cần cày quái hắn liền có thể tăng thực lực lên. Trừ phi Hắc Phong cấp đi hắn đoàn tử, bằng không hắn là không thể nào lộ tẩy. Mà ở điểm này, Ngô Dụng vẫn thật là không sợ tối gió đoạt, đoàn tử trước đó không lâu cấp 4, nhiều một cái năng lực có thể giấu vào Ngô Dụng trong thân thể. Hiện tại đoàn tử liền giấu ở Ngô Dụng trái tim bộ vị, trừ phi Hắc Phong đem hắn tâm trời lộ ra, bằng không hắn là không thể nào biết đoàn tử tồn tại. Ngô Dụng trước đó cùng Hắc Phong lúc nói, chính là muốn một cái cơ hội một cái có thể quang minh lớn cải quái tăng thực lực lên cơ hội. Mà bây giờ, Hắc Phong đem cái cơ hội này cho hắn. Chỉ cần Ngô Dụng nắm vững cái cơ hội này, để cho mình thực lực tại tăng lên một hai cái đẳng cấp, Ngô Dụng liền có lòng tin tuyệt đối đánh lén giết chết hoặc là trọng thương Hắc Phong. Tốn cái này một loại ý nghĩ, Ngô Dụng nhiệt tình là trước nay chưa từng có đủ. Đoàn tử, thông qua ta minh viêm đem những cái kia hắc vụ linh linh lực toàn bộ hấp thu luyện hóa sau đó trả lại cho ta. Ngô Dụng trong lòng đối Đoàn tử hạ lệnh về sau, Loan tử luyện hóa xong năng lượng tràn vào Ngô Dụng trong thân thể. Tại năng lượng tràn vào đồng thời, Ngô Dụng mở ra thuộc tính trang địa, trực tiếp đem Thiên Ma Tâm tăng lên tới 4 tầng. Năng lực xung đột, Thiên Ma Tâm 4 tầng. Dưới loại tình huống này, Ngô Dụng trong đan điền trái tim bắt đầu nhảy lên, ngay tại lúc đó, một cái đen truyền lực trường tại Ngô Dụng bên ngoài cơ thể chống ra 5m. Ngô Dụng cái này một cái biến hóa xuất hiện, Hắc Phong lập tức liền biết xảy ra chuyện gì. Thiên Ma lực trường. Hắn Thiên Ma Tâm 4 tầng rồi. Này làm sao có thể? Tốt a, nếu như là hắn, giống như cũng rất bình thường. Quả nhiên, người là sẽ thói quen, Linh cũng giống vậy. Bị Ngô Dụng kinh mấy lần, Hắc Phong nhiều ít đã có chút quen thuộc. Gặp qua Ngô Dụng tại trong vòng 1 canh giờ đem bọn hắn tà linh quân mấy chục năm không ai luyện thành công pháp tu luyện hoàn thành hành động vĩ đại về sau, Hắc Phong đang nhìn Ngô Dụng lúc này đột phá đã bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là tiếp xuống, Hắc Phong liền có chút bình tĩnh không được nữa. Ngô Dụng tại Thiên Ma Tâm 4 tầng về sau, trực tiếp chống đỡ thiên ma lực trường, vọt vào sơn động chỗ sâu. Hắn đây là muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là nắm lấy cơ hội xuất quái. Lô dụng tại vừa mới phát hiện một sự kiện. Đó chính là Minh Phượng Nguyết Bàn, tu luyện ra được linh lực, đối tạp linh tựa hồ có khắc chế tính. Linh lực hắt lên, một điểm đốt, rất dễ dàng liền có thể thiêu chết hắc vụ linh. Tam giai, thứ giai cũng giống vậy. Mà cái này một cái sơn động hắc vụ linh thực lực thấp nhất đều là tam giai hắc vụ linh. Mỗi một cái Tam giai Hắc vụ linh ít nhất đều có thể cho Ngô Dụng cung cấp 1-2 vạn độ thuần thục. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, trước mắt cái này một cái sơn động đối với Ngô Dụng tới nói chính là một cái luyện cấp thánh địa a. Bắt lấy trước mắt cái cơ hội này điên cuồng thu hoạch một đợt lợi nói, Ngô Dụng độ thuần thục đạt tới 50 triệu vấn đề cũng không lớn, thực lực đột phá đến ngũ giai cũng hẳn là không lớn. Một khi thực lực đột phá đến ngũ giai, Ngô Dụng liền có lòng tin từ Hắc Phong trong tay thoát. Thăng cấp cùng thoát thân cơ hội đều ở trước mắt. Ngô Dụng làm sao có thể bỏ qua? Chỉ gặp Ngô Dụng chống đỡ thiên ma lực trường hướng sơn động chỗ sâu xuống lên, bây giờ Hắc vụ linh liền chen chúc đi qua, 20 chỉ tam giai Hắc vụ linh một đầu đâm vào Ngô Dụng thiên ma lực trường bên trong, lực trường trong nháy mắt liền xoay tròn, đem những cái kia Hắc vụ linh xoay chuyển tìm không ra bắc. Ngô Dụng lại bộc phát ra minh viêm linh lực đến, trong nháy mắt liền đem tia 20 chỉ tam giai Hắc vụ linh tổn phệ. Không đầy 3 phút công phu, một bút 73 vạn độ thuần thục liền vào tay. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, 50 triệu độ thuần thụ cũng sắp. Chương 222, 5 ngày. 220 năm dài. Chương Bình cấm địa hai thế lực lớn vì tìm tới Ngô Dụng thật là đều là hạ tử lực khí. Nhưng mà 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mặc kệ là Ngự Linh kiểm tra bên này, vẫn là Tà Linh quân bên này từ đầu đến cuối đều không có tìm được Ngô Dụng. Cái này khiến song phương đều đặc biệt sốt ruột. Bùi Võ Phong là không xác định, lại tìm không đến Ngô Dụng. Lý Giang Hà sẽ làm ra sự tình gì tới? Mà Triệu Vô Cực bên này, hắn khổ đợi mấy chục năm, thật vất vả có một cơ hội như vậy, nếu là như thế từ trước mặt hắn chạy đi, nói không chừng bọn hắn Tà Linh quân liền rốt cuộc không hề giợi đi cấm địa cơ hội. Cho nên tâm tình của hắn so buổi võ phong muốn cản sốt ruột mấy phần. Hai ngày thời gian, tại tra rõ toàn bộ Tà Linh quân quân doanh khu vực không có kết quả về sau, Triệu Vô Cực triệt để ngồi không yên. Tự mình hạ lệnh phong tỏa nơi chủ quân, từ chính hắn tự mình tìm kiếm, Triệu Vô Cực tự mình xuất thủ, cái này căn bản là hắn có thể đánh ra tới cuối cùng át chủ bài. Nhưng mà cuối cùng này át chủ bài vung ra đến, kết quả như trước vẫn là không có tìm được nội dụng. Bất quá Triệu Vô Cực dù sao cũng là Triệu Vô Cực, hắn xuất thủ cũng là không phải thật sự liền không thu hoạch được gì. Chí ít hắn tìm được một vài thứ. Trước đó Hắc Phong vì che lớp nội dụng tồn tại, ra tay đã làm nhiều lần sự tình. Những chuyện này Hắc Phong nhìn xem làm được không che vào đâu được, nhưng kỳ thật căn bản là chịu không được cha tra một cái hắc phong làm sự tình. Cái gì tàn sát người mới, xuyên tạc truyền công địa, giả tạo thân phận, tại cái này thời kỳ mấu chốt mang người xuất doanh. Cái này nhất hệ loại đồ vẩn, toàn bộ đều bị đào ra. Tại cái này một loại thời khắc mấu chốt, hắc phong làm việc này bị đào ra, cái này không cơ hồ chẳng khác nào nói, Ngô Dụng rất có thể chính là bị hắc phong giấu đi mang đi sao. Cho nên, Triệu Vô Cực bên này lập tức hạ lệnh, để cho mình dưới tay Tà Linh đi đem hắc phong cùng Ngô Dụng bắt trở lại. Triệu Vô Cực ra lệnh một tiếng, mấy cái lục giai tà linh tướng chia thành tốc nhỏ, tại lý Giang Hà dưới mí mắt chạy ra ngoài, thẳng đến Ngô Dụng bọn hắn chỗ sơn động mà đi. Ngay tại lúc đó, Ngô Dụng bên này, Ngô Dụng căn bản cũng không biết hắn cùng Hắc Phong đã bị sơ bộ khóa chặt. Hắn lúc này đang sáng khỏi đây. Hắc Phong lại mang theo hắn đi vào cái này một cái sơn động, đối với hắn tiến hành một đợt thăm dò về sau, liền cơ bản mặc kệ hắn, hoàn toàn đem sơn động giao cho hắn, mặc cho Ngô Dụng tùy tiện giày vò. Hạp phong không ngăn, nô dụng tài quái hiệu suất là tiêu chuẩn. Liền xem như hiện tại Ngô Dụng không thể sử dụng linh lực vô khí, nhưng hắn không phải đàm thiên ma tâm, tu đến 4 tầng, lĩnh ngộ cái thứ 2 thiên phú thiên ma lực trường sao? Cái đồ chơi này theo Ngô Dụng so Minh Phượng Niết Bàn, đáng tin tẩy nhiều. Minh Phượng Niết Bàn, cái kia là bị động, phải nhanh bị giết mới có thể bị kích hoạt, vẫn là chỉ có 1 phần 4 cơ hội. Ma thiên ma lực trường, không giống, đây là một cái chủ động thiên phú. Thiên phú, Thiên ma lực trưởng, cấp 1. Nói rõ, cấp 1 ngụy linh vực hình thiên phú, lực trưởng chống ra về sau, có thể lực khống chế trận phạm vi bên trong linh lực động tĩnh, xem như một cái tương đối mạnh thiên phú. Nương tựa theo cái thiên phú này, nô dụng có thể nhẹ nhõm khống chế lại bổ nhào vào bên cạnh mình hắc vụ linh. Quấy động bọn chúng, đưa chúng nó no quấy đến cùng nhau đi. Sau đó bộ phát minh phượng Niết bàn, tu luyện ra được Minh Viêm linh lực. Lợi dụng Minh Viêm linh lực đối với tà linh chôn vùi hiệu quả, chỉ cần vài phút Nô dụng rất dễ dàng cũng có thể diệt hết một đợt hắc vụ linh, thu hoạch cái mấy chục vạn gần trăm vạn độ thuần thụ. Đơn giản, sạch sẽ, lưu loát. Nếu như nói Ngô dụng một bộ này đấu pháp có vấn đề gì lợi nói, đó chính là tiêu hao quá lớn. Mặc kệ là thiên ma lực trường, vẫn là linh lực bộc phát, cần có linh lực đều là rất nhiều. Nô dụng thường thường một đợt bộc phát xuống dưới, thể nội linh lực liền giống tuyết. Bất quá cái này đối Ngô dụng tới nói cũng không phải vấn đề gì. Dù sao nhà hắn đoàn tử lúc này liền ở tại trong lòng của hắn đâu. Tứ giai đoàn tử có thể thông qua Ngô Dụng minh viêm thôn phệ tà linh năng lượng, cũng thần không biết quỷ không hay đem linh lực trả lại cho Ngô Dụng, trợ giúp Ngô Dụng giả tạo ra hắn có thể luyện hóa yêu linh làm bản thân mạnh lên thiên phú tới. Dựa vào đoàn tử linh lực cung cấp, Ngô Dụng không hề cố kỵ tiêu hao linh lực, điên cuồng tàn sát lấy sơn động ở trong Hắc vụ linh. 2 ngày thời gian, bên ngoài sơn động vây 200m tả hữu Hắc vụ linh cơ bản đều bị Ngô Dụng cho giết hết. Rất nhiều ít hắc vụ linh chính nô dụng đều không thể đếm hết được, bất quá thuộc tính trên mặt báo, nô dụng cũng là thấy rất rõ thu hoạch của mình. 4987 vạn. Đây là nô dụng thuộc tính trên mặt báo trước mắt có độ thuần thục. Khoảng cách hệ thống quyền hạn thăng cấp 50 triệu, cũng chỉ còn lại 13 vạn. Đây đối với nô dụng tới nói là một kiện việc vui, nhưng có chút phiền lòng chính là, hết lần này tới lần khác thừa cuối cùng 13 vạn thời điểm, hắn gặp vấn đề khó khăn. Lúc này ở trước mặt hắn không trách có thể giết Cái này kỳ thật cũng bình thường. Nếu như nói một cái tam giai tà linh cho Ngô Dụng cung cấp độ thuần thục là một vạn lời nói, hai ngày này hắn chỉ ít giết 4-500 hắc vụ linh. Hắc vụ linh ít nhất cũng là tam giai cất bước, nhiều ít cũng là có chút điểm linh trí. Ngô Dụng giết nhiều như vậy, nhân gia cũng sẽ sợ. Hiện tại sơn động hắc vụ linh đều hướng bên trong tránh, tại Ngô Dụng trước mặt căn bản liền không có hắc vụ linh. Cũng liền nói, Ngô Dụng muốn tiếp tục cày quái lời nói, chỉ có thể ở tiếp tục thâm nhập sâu sơn động. Có thể thăm nhập hơn nữa, nô dụng phải đối mặt cũng không phải là tam giai hắc vụ linh, mà là tứ giai hắc vụ linh. Mà lại hắc vụ linh hoàn không phải một cái hai con, bình thường đều là từng bảy ngồi xổm ở cùng một chỗ. Nô dụng muốn đi vào cái quái, đối mặt khả năng chính là mười mấy con thế giới hắc vụ linh. Mặc dù Ngô dụng cảm thấy thực lực của hắn so phổ thông tứ giai mạnh hơn rất nhiều, nhưng để hắn một cái đánh 10 cái, Ngô dụng lực lượng vẫn có chút không đủ. Cho nên, Ngô dụng nghĩ nghĩ, quyết định vận dụng tuyệt chiêu của mình. Cái kia có thể giúp ta bắt mấy con tứ giai hắc vụ linh sao? Ta ta cảm giác còn kém 1 điểm liền có thể tiến giai. Ân, đây chính là Ngô Dụng tuyệt chiêu. Ôm đùi nha. Ngô Dụng là chuyên nghiệp. Mặc dù trên nguyên tắc tới nói, hắn là người, Hắc Phong là tà linh, Song Vương là đối lập. Nhưng nhân gia tất nhiên muốn chơi dưỡng thành, Ngô Dụng cảm thấy mình ôm một chút đùi hắn là không có gì vấn đề. Để Hắc Phong hỗ trợ bắt tà linh, chính mình kiếm độ thuần thuộc, tăng thực lực lên. Sau đó tại trái lại giết chết Hắc Phong. Kế hoạch này, Ngô Dụng cảm thấy vẫn là rất đáng tin cậy. Cũng không biết Hắc Phong chân này muốn hay không để hắn ôm. Tại chuyện này bên trên, Hắc Phong cũng là có chút điểm do dự. Do dự không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ thời gian, sau đó Hắc Phong chưa từng xuất hiện, năm con bị khống chế lên tứ giai hắc vụ linh liền xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt. Ân, ôm đuổi thành công. Ngô Dụng không chút do dự, trực tiếp ra tay diệt kia năm con bị khống chế lên tứ giai tà linh. Đinh Ngài đánh giết tứ giai hắc vụ linh năm con, ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 87 vạn. Đinh, ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 50 triệu, hoàn thành quyền hạn thăng cấp nhiệm vụ, ngài hệ thống quyền hạn ngay tại tăng lên, hệ thống sẽ tại sau 5 phút bắt đầu thăng cấp. Nhìn thấy đầu này hệ thống nhắc nhở Ngô Dụng biến sắc, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua thuộc tính của mình trang bị. Phát hiện chính mình thuộc tính trang bị độ thuần thuộc không ít, tranh thủ thời gian thừa dịp hệ thống còn không có thăng cấp đem vừa mới đạt được còn không có che nóng độ thuần thuộc nệ 50 triệu tại Minh Phượng Niết Bàn. Bên trên, đem cái này một cái công pháp tăng lên tới tầng thứ 5. Chương 223, Minh Phượng chi dự. 221 Minh Phượng chi dự. 50 triệu. Cái này một con số nghe rất khủng lồ, nhưng trên thực tế, Minh Phượng Niết Bàn thăng cấp 4 tầng thời điểm liền đã cần 1 ngàn vạn. Cái này 5 ngàn vạn, nay lại kỳ thật cũng liền khó khăn lắm đủ ngô dụng đem Minh Phượng Niết Bàn tăng lên tới tầng thứ 5 mà thôi. Bất quá cái này một loại tà linh công pháp so ngữ linh thể hệ công pháp muốn đơn giản thô bạo rất nhiều. Công pháp lên tới 5 tầng, nô dụng thể nội có đầy đủ năng lượng, nô dụng thực lực tự nhiên mà vậy liền được tăng lên. Từ giai đến ngũ giai tuấn thăng, lúc đầu thanh thế liền có như vậy một chút lớn. Lại thêm nô dụng tu luyện chính là minh phượng niết bàn. Cái này một loại tập kết tà linh quân chi lực, dùng thời gian mấy chục năm tạo ra công pháp. Công pháp châu bỏ, thần thăng thanh thế tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Tại Hắc Phong trong mắt, Ngô Dụng thêm điểm xong sau, trực tiếp liền biến thành một viên màu đen hỏa cầu. Sau đó linh khí chung quanh vẫn là điên cuồng hướng về Ngô Dụng mạnh vào qua. Vài phút công phu, một mảnh lấy Ngô Dụng làm trung tâm màu đen biển lửa liền xuất hiện. Nhìn xem cái này một cái biển lửa, Hắc Phong cũng không biết muốn làm gì biểu lộ. Mặc dù đã có chút quen thuộc Ngô Dụng yêu nghiệt, thậm chí vừa mới đều nghe Ngô Dụng nói hắn có thể muốn tiến giai, nhưng lúc này hắn vẫn còn có chút bị kinh đến. Hắn cái này vẫn thật là tiến giai. Lúc này mới mấy ngày thời gian, 3 ngày cũng chưa tới đi, hắn cái này từ người bình thường đi thẳng đến ngũ giai, lúc nào mạnh lên vấn đề này đơn giản như vậy. Lấy hắn tốc độ như vậy, thực lực đạt tới lục giai cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian a. Sợ là không có mấy ngày, ta liền không phải là đối thủ của hắn. Hạ Phong mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, tựa hồ tuyệt không lo lắng Ngô Dụng thực lực vượt qua hắn. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Bởi vì Hạ Phong lúc đầu muốn bồi dưỡng cũng không phải là một cái ngay cả hắn cũng không sánh bằng người. Nếu như Ngô Dụng ngay cả hắn cũng không bằng, hắn còn có cái gì tất yếu bồi dưỡng Ngô Dụng đâu. Đến nỗi Ngô Dụng cường đại về sau có thể hay không phản bội hắn, điểm ấy Hạ Phong cũng không lo lắng. Nếu là hắn không có một chút chuẩn bị, làm sao lại đi bồi dưỡng Ngô Dụng đâu. Hạ Phong bên này là ý tưởng gì, có cái gì chuẩn bị ở sau loại hình Ngô Dụng không rõ ràng. Ngô Dụng lúc này cũng không có tâm tình nghĩ nhiều như vậy. Hắn giờ này khắp này lực chú ý đều trên người mình. Sắc thực nói, hẳn là tại tiến giai về sau trên người mình. Ngũ giai về sau, Ngô Dụng lại lĩnh ngộ một cái mới thiên phú. Bởi vì lúc này hệ thống đã tiến vào thăng cấp trạng thái, cho nên số liệu hóa thuộc tính Ngô Dụng tạm thời là không thấy được. Nhưng dù sao cũng là chính hắn lĩnh ngộ thiên phú, cái gì thiên phú Ngô Dụng nên cũng biết. Mới thiên phú gọi Minh Phượng chi Dực, là một cái chủ động thiên phú, có nhất định lực sát thương, hơn nữa có thể để Ngô Dụng thu hoạch được năng lực phi hành. Nhìn thấy này thiên phú, Ngô Dụng con mắt lập tức liền sáng lên. Có này Thiên Phú tại, Ngô Dụng năng lực hành động tăng lên thật nhiều, đây đối với Ngô Dụng tiếp xuống hành động, mặc kệ là giết địch vẫn là đào mệnh đều là cực kỳ hữu dụng. Mà ngoại trừ cái này, một cái mới xuất hiện Thiên Phú bên ngoài, Ngô Dụng quen thuộc một chút chính mình ngũ giai về sau tình trạng. Linh lực tổng lượng, chất lượng, lực bộc phát so với tứ giai thời điểm đều có tăng lên trên diện rộng. Chính Ngô Dụng đánh giá một chút, lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp một thân thiên phú, còn có chửa dừng pháp quyết Cùng Hôn Nguyên Nhất Khí kiếm, xuất thủ tập kích, hẳn là có 5 tầng chắc chắn đánh giết Hắc Phong. Liền xem như không giết được hắn, cũng nhất định là có thể tổn thương Hắc Phong. Lấy Hôn Nguyên Nhất Khí kiếm, đã tính, chỉ cần là đả thương hắn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ hạ xuống mấy tầng, đến lúc đó ta mặc kệ là đạo tẩu vẫn là cường sát sát xuất thành công đều sẽ đề cao thật lớn. Tại xác định hiện tại động thủ, chí ít có 5 thành chắc chắn giết Hắc Phong, 8 thành trở lên chắc chắn thoát thân về sau. Nô Dụng lúc này quyết tâm liền đã đã quyết định. Cái kia cái gì, ta lại lĩnh ngộ một cái thiên phú, ngài có thể hay không tới giúp ta nhìn xem cái thiên phú này? Nô Dụng cũng là dứt khoát, nói động thủ lập tức bắt đầu hành động. Minh Phượng chi dục. Dung bắt đầu, trong chớp mắt, liền để phía sau lưng của mình nhiều một đôi hắc viêm cánh. Vừa mới thức tỉnh thiên phú, Nô Dụng trực tiếp lấy ra làm mồi nhử dụng. Không thể không nói, nô dụng mùi này quả thật không tệ, sức hấp dẫn cực mạnh. Hắc Phong vừa nhìn thấy Ngô Dụng phía sau toát ra như thế một đôi cánh đến, biến sắc, trước tiên từ nơi hẻo lạnh bên trong ra. Nhìn xem từ nơi hẻo lạnh bên trong chui ra ngoài, từng bước một hướng về chính mình đi tới Hắc Phong. Ngô Dụng con mắt có chút híp một chút, trên mặt thì tràn đầy tất cả đều là kia một loại đạt được món đồ chơi mới cảm giác hưng phấn. Một bên chờ lấy Hắc Phong tới gần, một bên phe phẩy sau lưng mình viêng cánh, đồng thời cũng đang chuẩn bị. Chỉ cần Hắc Phong bước vào hắn tiến công phạm vi, Ngô Dụng liền sẽ trước tiên xuất thủ. 30m, 25m, 20m. Hắc Phong từng bước từng bước tại ở gần Ngô Dụng, không ngừng đang áp sát lấy Ngô Dụng trong lòng vẽ xuống kia một đầu dây đỏ. 5m. Chỉ cần Hắc Phong giẫm vào 5m phạm vi, Ngô Dụng liền sẽ động thủ. Vượt cấp giết địch Ngô Dụng đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ngô Dụng vẫn có chút lòng tin. Lúc này Hắc Phong hoàn toàn không có phát giác được, lúc này hắn đã là một cước giẫm tại quỷ môn quan lên. Lúc này hắn Còn tại đần độn nhìn xem Ngô Dụng phía sau lưng cánh chim màu đen đầu. Hắn đối Ngô Dụng cái này mới thiên phú cực kỳ hiếu kỳ, đi được đặc biệt nhanh, 2 3 bước liền đi tới Ngô Dụng trong lòng vẽ kia một đầu dây đỏ bên trên. Đến rồi. Ngô Dụng mắt thấy Hắc Phong muốn giẫm ra một bước cuối cùng, trước tiên liền chuẩn bị. Ngay tại lúc Ngô Dụng chuẩn bị muốn xuất thủ một khắc này, Hắc Phong lại đột nhiên thu hồi bộ pháp. Cuối cùng này trước mắt dừng bước đem Ngô Dụng giật lại mình. Còn tưởng rằng chính mình bại lộ, đang chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ đâu. Kết quả vào lúc này hắc phong thanh niệm vang lên. Có người đến, đem tiên phú thu lại. Còn cô đem Minh Phượng Niết Bàn. Linh lực thu liễm tốt, đừng để người phát hiện ngươi tu luyện Minh Phượng Niết Bàn. Nha. Ngô Dụng ngẩn người, mau đem động tác trong tay ngừng lại, đàng hoàng nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đem vũ dục cất kỹ, thu liễm linh lực một bộ trung thực hài tử bộ dáng. Mà cơ hồ tại Ngô Dụng làm tốt đây hết thảy đồng thời, mấy cái thân hình trước sau tiến vào cái này, một cái sơn động ở trong xuất hiện tại Ngô Dụng trước mặt bọn hắn. Mấy cái này Tà Linh không phải người khác, chính là trước đó Triệu Vô Cực phái ra muốn đem Hắc Phong bọn hắn mang về Tà Linh tướng. Mà tại mấy cái này Tà Linh tướng xuất hiện đồng thời, Ngô Dụng ánh mắt không tự chủ được bị trong đó một tôn Tà Linh tướng hấp dẫn. Kia một tôn Tà Linh tướng Ngô Dụng trước đó nhìn qua, tại Trương Vĩ trong trí nhớ, chính là nó giết Trương Vĩ bọn hắn. Nhìn thấy nó thời điểm, Ngô Dụng không tự chủ được nghĩ đến Trương Vĩ đám người chết thảm bộ dáng, ánh mắt trung nhẫn không ở toát ra một tia sát ý tới. Thứ việc Ngô Dụng rất nhanh liền thu liễm, nhưng vẫn là đưa tới sự chú ý của đối phương. Ánh mắt của ngươi, ta rất không thích." Nói, kia Tà Linh tướng trực tiếp vươn ngón tay hướng Ngô Dụng con mắt, hai con xương tay trống rông xuất hiện đâm về Ngô Dụng hai mắt. Chương 224, không hiểu. 222 không hiểu. Chương Bình Cấm Địa, Hắc Vũ Linh sơn động ở trong. Một lời không hợp, không đúng. La một câu cũng không nói, chỉ là một ánh mắt không đúng trực tiếp xuất thủ muốn móc xuống Ngô Dụng hai mắt. Cái này Tà Linh tướng hung tàn đến có chút quá mức một điểm. Ngô Dụng sầm mặt lại, đang chuẩn bị động thủ đâu, có người trước một bước giúp hắn giải quyết. Xương tay vừa mới xuất hiện, Hắc Phong vừa đưa tay, trực tiếp bóc nát kia hai cây xương ngón tay. Ai cho phép ngươi đối người của ta xuất thủ? Bóc nát xương ngón tay, Hắc Phong sầm mặt lại, trở tay chính là một cái tát tới. Bàn tay màu đen chống dung xuất hiện, quất thẳng tới kia một tôn Tà Linh tướng gương mặt. Đối phương rõ ràng không nghĩ tới Hắc Phong sẽ ra tay, bị đánh trở tay không kịp. Trong lúc vội vã chỉ triệu hoán một cái cốt thuần lại không có thể đỡ Hắc Phong một đtas này. Không chỉ có cốt thuần bị phá hủy, tôn này Tà Linh tướng cũng bị một bàn tay quất bay đi ra. Hắc Phong, ngươi muốn chết. Cái này một loại tại chỗ đánh mặt cử động, thật sâu kích thích kia một tôn Tà Linh tướng yếu ớt lòng tự trọng. Từ dưới đất bò dậy hắn hai mắt xích hồng, đang chuẩn bị động ra hỏa cùng Hắc Phong liều mạng, đồng hành một tôn Tà Linh ngăn cản hắn. Bạch cốt, lui ra. Kia một tôn Tà Linh tướng hy vọng trợ hộ rất cao, hắn lên tiếng Bản cốt chỉ có thể dừng lại vô tình cuồng nộ lui xuống. Chỉ là lui ra thời điểm, chưa quên cho Hắc Phong còn có Ngô Dụng bắn ra một chút kẻ thất bại ánh mắt phẫn nộ. Bất quá ngoại trừ Ngô Dụng bên ngoài, không có người sẽ chú ý nó. Hắc Phong càng là triệt để đưa nó làm như không thấy, quay đầu nhìn về phía vừa mới mở miệng kia một tôn tà linh tướng, "Hắc Giáp, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Như thế lớn tư thế, không phải là tới bắt ta a? Ta phạm vào chuyện gì sao?" Hắc Giáp không có lấy Hắc Phong làm những chuyện kia nói sự tình, mà là hết lên Ngô Dụng. Chúng ta vì hắn mà đến, Triệu đại nhân muốn gặp hắn. Ngô Dụng nghe vậy chấn động, còn tốt hắn là mang theo mặt nạ, bằng không hắn này lại liền lộ tẩy. Dù sao hắn hiện tại sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù Ngô Dụng không biết kia cái gọi là Triệu đại nhân là ai, nhưng căn cứ hắn hiểu biết tình huống, muốn tìm hắn có vẻ như chính là cái này Triệu đại nhân. Đối phương hiện tại chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn, thân phận của hắn sợ là bại lộ. Đây đối với Ngô Dụng tới nói, là xấu đến không thể lại xấu tí tức. Ngay tại Ngô Dụng đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không cái này nghĩ biện pháp đào tẩu lúc, Hắc Phong bên kia lên tiếng, liền hai chữ, cực kỳ dứt khoát. Không gặp. Lời này vừa ra, Ngô Dụng có chút ngây ngẩn cả người, mà Hắc Phong đối diện Hắc Giáp sắc mặt không có gì thay đổi, cũng là bên trên Bạch Cốt cũng là lộ ra nét mừng. Hắn cũng là ước gì Hắc Phong phản kháng. Hắc Phong nếu là không phản kháng, Hắn nghi báo một cái tát kia mối thủ còn không có dễ dàng như vậy đâu. Hắc Phong, Triệu đại nhân người muốn gặp, ngươi cũng dám nói không gặp. Ngươi đây là to gan lớn mật đâu, vẫn là có không thể giao ra một người này lý do. Bạch cốt đây là tại sấy khô lửa, nhưng vẫn như cũ không ai chim hắn. Hắc Giáp nhìn một chút nô dụng. Nguyên nhân đâu? Hắc Giáp lộ ra ngoài ý muốn bình tĩnh, ngược lại là Hắc Phong bên kia lộ ra cực kỳ cứng thế. Không có cái gì nguyên nhân, chính là không gặp. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta rất rõ ràng." Hắc Giáp nhẹ gật đầu, "Được. Rõ ràng liền tốt." Nghe nói như thế, vừa bên trên Ngô Dụng thở dài nhẹ nhõm, còn tưởng rằng sự tình hôm nay cứ như vậy đi qua đâu. Kết quả không nghĩ tới, tại lúc này bên thai đột nhiên vang lên Hắc Phong thanh âm, "Chạy." "Cái gì?" Ngô Dụng sững sờ, hướng sơn động chỗ sâu chạy. Cơ hồ tại Hắc Phong hô lên lời này đồng thời, đối diện Hắc Giáp cũng trực tiếp hạ lệnh, "Động thủ, cái kia nhân loại giữ lại." Hắc Phong lời nói, "Sinh tử chớ luận." Ngô Dụng lúc này mới biết được nguyên lai song phương đàm phán không thành, không dám thất lễ trước tiên hành động, quay người xông vào sơn động chỗ sâu. Muốn chạy? Hỏi qua ta sao? Hắc giáp bên này vừa mới bị quét một cái tát bạch cốt đã sớm chờ lấy đâu. Ngô Dụng khẽ động hắn cũng động, trước tiên triệu hồi ra một khung khô lâu đến lao thẳng tới Ngô Dụng. Chỉ là hắn động tác nhanh, Hắc Phong động tác càng nhanh, một phát bắt được khô lâu quay người đánh tới hướng Bạch cốt, đồng thời đem hắn thiên phù cũng trống lên. Hắc Phong tu luyện công pháp giống như Ngô Dụng đều là Thiên Ma tâm. Hắn lúc này dùng đến Thiên Phú cũng là Thiên Ma lực trường. Chỉ là hắn Thiên Phú đẳng cấp rõ ràng cao hơn Ngô Dụng, lực trường phạm vi cũng so Ngô Dụng lớn, chống ra về sau trực tiếp đem sơn động chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, tạm thời ngăn cản Bao Quát Hắc Giáp ở bên trong bốn tồn tại linh tướng. Ngô Dụng bên kia, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ lạ như thế một cái đi hướng. Hắn muốn giết Hắc Phong, vào lúc này lại vì hắn cùng bốn cái tà linh tướng trở mặt. Cái này khiến Ngô Dụng đặc biệt không nghĩ ra. Hắc Phong tại sao muốn làm thế nào? Cung Tá linh tướng trở mặt đối Hắc Phong có chỗ tốt gì? Còn có, Hắc Phong vừa mới kia là chuẩn bị muốn vì hắn đoạn hầu a. Hắn một cái lục giai có thể kháng trụ bốn cái lục giai sao? Ngô Dụng cảm thấy có chút treo, mà gánh không được lời nói, nghe Hắc Giáp ý kia, có vẻ như là muốn giết chết Hắc Phong. Cho nên nói, Hắc Phong đây là lấy mạng đang vì hắn tranh thủ thời gian. Cái này để Ngô Dụng càng thêm không hiểu. Hắc Phong làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn rất có mị lực? Vương Bá chi khí vừa để xuống, Hắc Phong đối với hắn đừng hy vọng sập địa. Tốt a, cái này trò cười tuyệt không buồn cười. Hắc Phong nhìn xem có vẻ như cũng không phải náo loạn. Nhưng ngoại trừ cái này một chuyện cười bên ngoài, Ngô dụng nghĩ không ra Hắc Phong làm như thế lý do. Được rồi, không nghĩ, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, ta còn là chạy trước rồi nói sau. Nếu không chạy, khả năng mệnh cũng bị mất. Dù sao hắn cũng là tà linh, khả năng cũng không có theo cái gì hảo tâm, chết thì đã chết đi. Lại nói, ta vốn chính là muốn giết hắn. Lô Dụng vừa nói, một bên hướng sơn động chỗ sâu sông đi vào, có thể vọt tới nửa đường, Lô Dụng bước chân vẫn là ngừng lại, cũng mười phần tức giận cho mình bàn tay. "Mụ mại phê, ta thật là càng ngày càng náo loạn." Nói, Lô Dụng móc ra một thanh dẫn linh phù, quay người xông về hắc phong sáo lưng, một tay lấy dẫn linh phù tung ra ngoài, đồng thời giận hô một tiếng, chạy Hô xong, Nô Dụng không quan tâm xoay người chạy. Mặc kệ gia hỏa này vì cái gì cứu ta, ta Nô Dụng không nợ ân tình, càng không nợ Tà Linh ân tình, bằng không ta về sau liền không thể sảng khoái giết Tà Linh, cho nên ta cũng tận ta cố gắng lớn nhất cứu hắn một đợt, về phần hắn có thể hay không sống, đó chính là hắn tự tỉnh. Nô Dụng vừa dứt lời, kia mấy chương dẫn linh phù trực tiếp bị dẫn nổ. Nô Dụng trước tiên nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích giả chết, trong chốc lát, sơn động ở trong đếm không hết tam giai hắc vụ linh tiên chốc mà tới. Chỉ tự Hắc Phong kia năm cái tà linh tướng bên kia trực tiếp đem bọn hắn năm người bao phủ lại. Đột nhiên xuất hiện Hắc Vũ linh chiều dâng, trực tiếp đem vậy cái kia tôn tà linh tướng tách ra. Đến nỗi đằng sau là tình huống như thế nào, Lô Dụng không thấy, không có thời gian nhìn, cũng không muốn nhìn. Nên làm có thể làm hắn đều làm, Hắc Phong kế tiếp là sống hay chết liền không có quan hệ gì với hắn. Lại nói, chính hắn nguy cơ đều không có giải trừ đâu, làm sao có thời giờ đi chú ý người khác? Vẫn là trước trốn rồi nói sau. Ngô Dụng thu liễm linh lực, thận trọng chui vào sơn động chỗ sâu. Chương 225: Hệ thống thăng cấp. 223: Hệ thống thăng cấp. Chương bình cấm địa, Hắc vụ linh sơn động ở trong. Ngô Dụng tại dẫn bảo dẫn linh phù về sau, liền bắt đầu hướng sơn động chỗ sâu chui. Bất quá Ngô Dụng không phải không đầu không có náo chui loạn. Hắn vẫn là rất hiểu lợi dụng ưu thế, mà tại đào núi động phương diện này bên trên, Ngô Dụng vừa vặn có một cái không nhỏ ưu thế, đó chính là đoàn tử linh lực chính xác đã là tứ giai đoàn tử, linh lực chinh sát đẳng cấp lại tăng lên cấp 1, hiện tại đã là cấp 4. Cấp 4 linh lực chinh sát phạm vi so cấp 3 phải lớn hơn không ít. Nguyên bản khoảng 100m đường kính, hiện tại tăng lên tới chừng 300 thước. Nói cách khác, nô dụng đối với mình 300m phạm vi bên trong linh lực tình huống xem như dọn như lòng bàn tay. Có như thế một cái hắc tại, nô dụng cơ hồ chẳng khác gì là mang theo trong người một cái nhỏ địa đồ. Địa phương nào có quái, địa phương nào không tránh, địa phương nào có thể đi. Địa phương nào sẽ bị ngăn chặn Ngô Dụng kia là nhất thanh nghị sở. Nương tựa theo cái này một cái nhỏ địa đồ ưu thế. Ngô Dụng nhẹ nhõm tránh đi Hắc Vũ Linh, một đường tiến lên, chợt đến tập nhanh. Ngô Dụng bên này thật buông lỏng, phía sau Hắc Phong bên kia liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì Ngô Dụng trước khi đi dẫn một đợt quái nguyên nhân. Bao quát Hắc Phong ở bên trong năm cái tà linh tướng bị tách ra. Lúc đầu đây đối với Hắc Phong tới nói, hẳn là một cái cực kỳ khó được cơ hội mới đúng. Hắn lúc ấy nếu là bắt lấy cái cơ hội này, là có thể rất nhẹ nhàng thoát thân. Chỉ là Hắc Phong kia cơ hội cũng không có nắm chắc, tại thời điểm mấu chốt, Hắc Phong thất thần. Cái này kỳ thật cũng là bại Ngô dụng ban tặng, hắn sau cùng cái kia một tay ra, mấy chuông dẫn linh phù bùng ra, Hắc Phong lúc ấy liền choáng váng. Ngô dụng đây không phải rõ ràng nói cho Hắc Phong, hắn nhặt được cái này ở trong hy vọng tiên tài cũng không chính là Triệu vô cực muốn tìm một cái kia ngự linh kiểm tra người sao? Hiện thực này có chút nặng nề. Hắc Phong trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Kết quả là, hắn tại một cái kia trong chốc lát thất thần. Lần không chú ý này, Hắc Phong liền thảm rồi. Trước đó bởi vì bị quất một cái tát, đối Hắc Phong ghi hận trong lòng Bạch Cốt nắm lấy cơ hội, cho Hắc Phong tới một cái gai giường, trực tiếp đem không có kịp phản ứng Hắc Phong cho bị thương nặng. Bạch Cốt sắc mặt vui mừng, đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội trực tiếp giết chết Hắc Phong. Hắc Phong bên kia nhanh một bước, một tay che ngực, một tay ném ra một viên màu đen đầu lâu. Kia một viên tà linh xương nổ tung xương mù màu đen lan tràn ra, lên núi ngoài động vây một đoạn lâm vào nồng đậm xương mù màu đen ở trong. Mặc dù cái này xương mù tán rất nhanh, không tới 5 phút liền tản quang, nhưng xương mù màu đen tan hết về sau, Hắc Phong thân ảnh đã biến mất không thấy. Người đem tình huống bên này hồi báo cho Triệu đại nhân, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ truy. Hắc Giáp tại để một tôn tà linh tướng báo tin về sau, mang theo Bạch Cốt cùng một cái khác, tà linh tướng truy vào sơn động chỗ sâu đi. Theo đạo lý tới nói, sơn động truy kích hẳn là thật đơn giản, mà lại truy một phương, hẳn là muốn so chạy một phương càng có ưu thế mới đúng. Dù sao trong sơn động có nhiều như vậy Hắc Vũ Linh, chạy về phía trước không cẩn thận liền sẽ trêu chọc phải Hắc Vũ Linh, một khi đánh lên mặc kệ thắng thua đều sẽ bị ngăn chặn. Phía sau rất dễ dàng là có thể đuổi kịp tới. Lại thêm Hắc Phong đã thụ thương, hành động lực nhiều ít sẽ có chút hạ xuống, đuổi kịp Hắc Phong hẳn là không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nhưng mà hiện thực cùng đạo lý không nhỏ trên lệch. Hắc Giáp mang theo Bạch Cốt bọn hắn đuổi hơn nửa giờ đều chưa đuổi kịp Hắc Phong. Một mặt là Hắc Phong không biết dùng biện pháp gì, một đường tiến lên thế mà đồng dạng tránh đi cùng Hắc Vũ Linh chiến đấu. Một phương diện khác thì là ở chỗ cái này một cái sơn động lên. Hắc Phong dám để cho Ngô Dụng hướng trong sơn động chạy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Mà trong đó nguyên nhân lớn nhất ở chỗ sơn động kết cấu bên trong. Hang núi như thế này không phải Ngô Dụng trước đó tại Hắc Phong cốc chui kia một loại chỉ có một con đường sơn động. Hắc vụ sơn động là có chỗ rẽ, mà lại càng đi đi vào trong, chỗ rẽ thì càng nhiều. Tại cái này một loại tình huống dưới, đuổi sau nửa giờ, liền rất thành công mất dấu. Trước đó còn có thể nhìn thấy một điểm vết tích, hiện tại Hắc Giáp ba người đã hoàn toàn không nhìn thấy đầu mối gì. Tại sử dụng truy tung hắc phong thủ đoạn cũng thất bại về sau, Hắc Giáp cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp trong tuyệt vọng. "Ta giữ vững lối ra, các ngươi tách ra lục soát, vừa có phát hiện lập tức cho ta biết." Ngay tại lúc đó, sơn động chỗ sâu một bên khác, Dựa vào tùy thân nhỏ địa đồ một đường tiến lên Ngô Dụng lúc này đã ngừng lại. Một mặt là, hắn lúc này đã tương đương xâm nhập sơn động, lúc này ở xung quanh hắn xuất hiện hắc vụ linh thực lực đã tương đương kinh khủng, thấp nhất đều là ngũ giai cất bước. Cái này một loại đẳng cấp hắc vụ linh, một khi có chút cái gì năng lực đặc thù lời nói, đoàn tử kia mới cấp 4 linh lực trinh sát chưa hẳn có thể phát hiện nhân ra. Tại cái này một loại hoàn cảnh ở trong nô dụng tiếp tục tiến lên tính nguy hiểm cực cao. Một mặt khác thì là bởi vì Ngô Dụng giá hệ thống nguyên nhân. Nhà hắn hệ thống tại hắn vừa mới đạt được 50 triệu độ thuần thục thời điểm bắt đầu thăng cấp. Nô dụng vốn cho là hệ thống thăng cấp nha, khẳng định là một chút thời gian. Đoán chừng không có mấy ngày là làm không được. Kết quả hắn không nghĩ tới, hắn bên này chạy trước chạy trước, hệ thống đột nhiên liền cho hắn tới nhắc nhở, nói cho hắn biết hệ thống thăng cấp hoàn tất. Cho nên nói, hắn này lại dừng lại là nghiên cứu cái kia một cái vừa mới thăng cấp xong hệ thống tới. Tên danh, Nô dụng. Thực lực, 5 giai, Tà tu, 4 giai. Ngự Linh Giả. Tu luyện công pháp Minh Phượng Niết Bàn, năm tầng, độ thuần thủ 0. 25000. Thiên Ma Tâm, 4 tầng, độ thuần thủ 0. 1000. Thiên Phú, Minh Phượng Niết Bàn, cấp 1. Thiên Ma Lực Trường, cấp 1. Minh Phượng Chi Dực, cấp 1. Trạng thái: Tà khí ăn mòn 9%. Độ thuần thủ 72. Điểm Thiên Phú 0. Cái này chính là ngôn dụng hệ thống thăng cấp về sau thuộc tính trang địa. Cái này trang bị so Ngô Dụng thăng cấp trước đó muốn ngắn gọn rất nhiều rất nhiều. Nguyên bản Lít nha Lít nhĩ kỹ năng, trước mắt cũng liền còn lại 2 3 cái. Chỉ là thuộc tính trang bị mặc dù tinh giản rất nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức đúng thế vì kinh khủng. Mặc kệ là thực lực trên lan can, tattoo, vẫn là thêm ra tới thanh trạng thái bên trên tà khí ăn mòn, lại hoặc là rõ ràng rút lại độ thuần thuộc, vẫn là thêm ra tới điểm thiên phú đều để Ngô Dụng cực kỳ ghé mắt. Mà đem mạng nhỏ đặt ở vị thứ nhất Ngô Dụng trước tiên đem liên quan tới Ta tu, cùng liên quan tới trạng thái khí càng giới thiệu cho mẹ ra. Ta tu, tu luyện đặc thù tà linh công pháp tu sĩ, loại này tu sĩ thực lực tăng lên so ngự linh kiểm tra phải nhanh rất nhiều. Liền xem như không có ngự linh thiên phú, cũng có thể bằng vào tà khí ngạnh sinh sinh đem thực lực đẩy lên. Khuyết điểm là lại nhận tà khí ăn mòn. Tà khí ăn mòn, tu luyện tà linh công pháp mang tới mặt trái hiệu quả. Ăn mòn độ 10% trước đối người tu luyện ảnh hưởng cũng không rõ ràng, một khi ăn mòn độ vượt qua 10% liền sẽ bắt đầu đối người tu luyện thân thể thậm chí là tinh thần mang đến ảnh hướng trái chiều, ăn mòn hơn cao, ảnh hưởng càng lớn. Làm ăn mòn độ đạt tới trăm phần trăm lúc, ngài đem biến thành điên quầng tà linh. Nô dụng đang nhìn song tà khí ăn mòn. Giới thiệu về sau, sắc mặt lập tức đen lại, mồ hôi lạnh cũng xuống ra. Trưng 226, tiểu hoa. 224 tiểu hoa. Trên thực tế, liên quan tới tà khí ăn mòn sự tình, trước đó hát phong là có đề cập qua đời miệng. Đồng thời cho Ngô Dụng một bình Hóa Linh Đan. Chẳng qua là lúc đó Ngô Dụng không chút để ý tới. Một mặt là bởi vì Ngô Dụng không có cảm giác đến có cái gì khó chịu, một phương diện khác cũng là Ngô Dụng đối với mình nhà hệ thống có không hiểu tự tin. Cảm thấy mình dựa vào hệ thống tu luyện công pháp, hẳn là không có vấn đề gì. Kết quả hôm nay hệ thống thăng cấp về sau, Ngô Dụng mới phát hiện, vấn đề là có, hơn nữa còn tương đối lớn. Do đến Ngô Dụng mau đem 2 ngày này vụng trộm ngừng Hóa Linh Đan, đem ra cũng thuận tay quăng một cái phá hư đồng xuống dưới. Một cái kỹ năng sổ dưới, hệ thống không có thăng cấp trước, Lô Dụng không nhìn ra đan dược thuộc tính liền ra. Hóa Linh đan. Nói rõ, ức chế tà khí ăn mòn đan dược, một ngày một viên, có thể hữu hiệu khống chế tà khí ăn mòn. Nhìn thấy Hóa Linh đan thuộc tính, Lô Dụng lông mày nhịn không được nhíu lại. Chỉ có thể ức chế không thể tiêu trừ sao? Ừm, nhìn ra được, Lô Dụng có chút ghét bỏ Hóa Linh đan hiệu quả. Bất quá ghét bỏ về ghét bỏ Hiện tại không có cách, Lô Dụng cũng chỉ có thể trước gặp một viên Hóa Linh đan. Lại nói, uống thuốc xong, Lô Dụng lại nhìn một chút trạng thái của mình. Ta khí ăn mòn. Đằng sau nhiều một hàng chữ nhỏ, ta khí ức chế bên trong, tiếp tục thời gian. Ai, xem ra ta về sau thuốc này là không thể ngừng a. Bất quá ta cái này một bình cũng liền còn lại 8 quả, đã ăn xong có thể làm thế nào? Lô Dụng đầu đau. Vấn đề này thật là lầm lỡ từng món đến tà linh tướng vây quét còn không có giải quyết đâu, lại tới một cái tà khí ăn mòn sự tình, nô dụng đầu đều lớn hơn rồi. Ai, tà khí ăn mòn sự tình trước thả một chút đi, dù sao còn có 8 ngày đâu, ta hiện tại vẫn là trước hết nghị nghị bây giờ nên làm gì. Mặc dù bây giờ lần mất vẫn rất tốt, trước mắt còn không có bị phát hiện, nhưng ta như thế một mực trốn tránh cũng không phải sự tình, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, nếu không sớm muộn cũng có một ngày là sẽ bị phát hiện. Mà lại, liền xem như không có bị phát hiện, Dược thuốc này cũng liền còn lại tám quả, một khi đoàn thuốc, đến lúc đó vẫn là đến lạnh lẽo. Ta khí ăn mòn sự tỉnh, để Ngô Dụng trong lòng có thoát thân cảm giác cấp bách. Nhưng vấn đề là, Ngô Dụng bây giờ nghĩ đi cũng không dễ dàng như vậy. Hắn cũng không xác định này sơn động có hay không khác cửa ra vào, mà lại liền xem như có khác cửa ra vào, Ngô Dụng cũng không xác định chính mình có thể hay không tại trong vòng 8 ngày tìm tới. Liền xem như tìm tới cửa ra vào đi ra, Hóa Linh đan. Giải quyết như thế nào cũng vẫn là cái vấn đề. Lô Dụng nghĩ nửa ngày không nghĩ ra biện pháp gì, cuối cùng quyết định chắc chắn cắn răng một cái. Mua Mại Phê, cùng lắm thì lão tử theo chân chúng nó liều mạng. Ta bây giờ còn có 8 quả Hóa Linh đan, tăng thêm ta vừa mới ăn cái này một viên, ta còn có 9 ngày thời gian. 9 ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, ta toàn bộ lấy ra suất độ thuần thục lời nói, không nói tăng lên tới thất, dài, lục giai hẳn là không, có gì vấn đề a. Tất nhiên không có biện pháp khác. Vậy ta dứt khoát trực tiếp tăng thực lực lên sau đó đánh đi ra được. Nói không chừng còn có thể từ trong tay bọn họ cầm tới Hóa Linh đan. Đâu? Thật sự là không có biện pháp Ngô Dụng cắn răng một cái. Quyết định cứ làm như vậy. Ngô Dụng vẫn có chút ưu điểm, làm việc rất quả quyết, nói muốn làm như vậy liền trực tiếp mở làm. Dựa vào đoàn tử linh lực chính xác, Ngô Dụng thận trọng khóa chặt mục tiêu thứ nhất, kia là cách hắn chừng 20 thước một đám hắc vụ linh. Bị hắn khóa chặt lại này, một đám hắc vụ linh số lượng tương đối ít chỉ có bốn cái, xem như phụ cận quy mô nhỏ nhất một đám. Ngô Dụng nương tựa theo đoàn tử linh lực chính xác, lén lén tới gần kia một đám hắc vụ linh. Làm một đường bừa bãi vào sơn động chỗ sâu Ngô Dụng, đối vốn đệ một cái này chức nghiệp vẫn là rất có thiên phú. Mãi cho đến Ngô Dụng tới gần kia một đám hắc vụ linh 5 mét phạm vi bên trong, hắc vụ linh cũng không phát hiện Ngô Dụng tồn tại. Chờ cái này bốn cái tà linh phát hiện Ngô Dụng tồn tại lúc, Ngô Dụng đã ngang nhiên xuất thủ. Lúc này, Ngô Dụng bên người nhưng liền không có hắc phong. Không ai nhìn chằm chằm hắn, Ngô Dụng một chút ngự linh giả kỹ năng đều có thể dùng. Chưa dừng pháp quyết, Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm, hai cái này ngự linh giả linh lực võ kỹ, chúng ta tu linh lực cũng đều có thể nhẹ nhõm sử dụng ra. Kia bốn cái Hắc Vũ Linh trong nháy mắt liền bị Ngô Dụng cố định tại chỗ, ngay sau đó, kiếm khí màu xám tung hoành, bốn cái Ngũ Gai Hắc Vũ Linh cứ như vậy lạnh lẽo. Ngay tại lúc đó, một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, ngài thành công đánh giết Ngũ Gai Hắc Vũ Linh bốn cái. Ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 811, thu hoạch được điểm tiên phú, 008. Nô dụng tính toán một cái, một cái ngũ giai hắc vụ linh, đại khái cho hắn cung cấp 200 điểm tà hữu độ thuần thuộc, đại khái tương đương với hệ thống thăng cấp trước 200 vạn độ thuần thuộc, ngoài ra còn có không? Không 2 điểm tiên phú. Nói cách khác, nô dụng cần giết 12 năm con ngũ giai tà linh mới có thể đem minh phượng niết bàn thăng lên tới 6 tầng. Điểm tiên phú lời nói cũng cần giết 50 con ngũ giai tà linh mới có thể có một điểm điểm thiên phú. Số lượng không ít, bất quá Ngô Dụng cũng là nhiệt tình tràn đầy. Ngô Dụng bên này đang vì mình lục giai cố gắng phấn đấu thời điểm. Một bên khác, Hắc Phong Cốc bên kia, hai cái tiểu gia hỏa cũng đang cố gắng. Hai tiểu gia hỏa này không phải người khác, chính là Ngô Dụng trong nhà nuôi hai con thảo mục linh lục tệ cùng tiểu hoa, mà bọn chúng chỗ cố gắng sự tỉnh, chính là tìm kiếm lỗ dụng. Bọn chúng 3 ngày trước từ 27 doanh sau khi đi ra, Quân đi quần lại tìm được Hắc Phong Cốc bên này. Đồng thời tại Hắc Phong Cốc bên này, phát hiện Ngô Dụng tung tích. Bọn chúng cảm thấy tại bọn chúng cảm ứng được hẳn là Ngô Dụng, Ngô Dụng ngay tại Hắc Phong Cốc một cái sơn động ở trong. Bọn chúng này lại ngay tại một cái kia sơn động ở trong cố gắng đào lấy đâu. Bọn chúng muốn đào được dưới sơn động phương chừng 50m địa phương. Bọn chúng muốn đem Ngô Dụng cho móc ra. Cái này 50m, bọn chúng đào cực kỳ lâu. Bởi vì sơn động càng sâu, đất liền càng cứng rắn. Hang động 25 mét phía dưới đất, kết cấu bản liền cùng xi si măng không có gì khác biệt. Vì nắm đất đào mở, tiểu hoa sau cái dây leo đều bị mài đi mất. Kia hai đầu dài đã mài đến cùng ngắn đồng dạng lớn, mà bốn cái ngắn cũng đang đào móc ở trong mài đi mất hơn phân nửa. Đây là tại có lục tệ trị liệu điều kiện tiên quyết, nếu là không có lục tệ trị liệu, tiểu hoa dây leo đoán chừng sớm mất. Coi như tiểu hoa là thảo mộc linh, miễn cưỡng xem như thực vật, nàng xúc giác không giống nhân loại cùng động vật như vậy linh mẫn. Nhưng nàng cũng là có thể cảm giác được đau đớn. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại rất nhỏ, loại kia đem sau cái dây leo mài rơi 3 phần 4 tích lũy đau đớn cũng là 10 phần kinh khủng. Không ai giáo hội tiểu hoa kiên cường, nhưng khóc cũng vô dụng nhân giáo. Tiểu Hoa là một bên khóc, vừa nói đau quá, một bên cọ sát lấy chính mình dây leo đi đả móc. Đau đến chết đi sống lại, khóc bù lu bù loa, nhưng nàng chính là không từ bỏ. Nàng muốn đem Ngô Dụng móc ra, nàng muốn bảo vệ Ngô Dụng. Rốt cuộc 50m chiều sâu nàng đào được, nhưng đào được 50m nàng nhìn thấy lại không phải Ngô Dụng. Chương 227, bị đuổi giết Hắc Phong. 220 năm bị đuổi giết Hắc Phong. Chương Bình Cấm Địa, Tà Linh Quân Quân Doanh. Hắc Giáp bên kia tin tức truyền lại rất nhanh. Ngô Dụng cùng Hắc Phong vừa mới đào tẩu không đến bao lâu, tin tức liền đã được đưa đến quân doanh tới bên này. Triệu Vô Cực cầm tới cái tin này lúc, tâm tình đó là vừa vui vừa giận. Vui chính là hắn rốt cục phát hiện Ngô Dụng. Giận là phải ra bốn cái tà linh tướng xuất thủ, thế mà còn là để Ngô Dụng trốn thoát. Nay lại, Triệu Vô Cực kém chút nhịn không được muốn chính mình tự mình xuất thủ đi đem Ngô Dụng bắt trở lại. Bất quá Triệu Vô Cực cuối cùng vẫn không có làm loại chuyện này. Lý Giang Hà tại bọn hắn nơi chú quân bên ngoài trông coi, chính là vì coi chừng bọn hắn. Thất giai trở xuống tồn tại không có nhúc nhích lời nói, Lý Giang Hà cái gì động tác cũng không có, nhưng nếu là bọn hắn bên này thất giai tồn tại nhúc nhích, Lý Giang Hà bên kia có thể hay không phát hiện rất khó nói một khi bị Lý Giang Hà phát hiện. Đến lúc đó sự tình khả năng diễn biến thành Tà Linh quân cùng Ngự Linh kiểm tra xong phương đối với Ngô Dụng tranh đoạt. Lấy Tà Linh quân thực lực, tại bọn hắn số 10 tiện tình huống dưới, có thể hay không đoạt lấy Ngự Linh kiểm tra Triệu Vô Cực là không có bao nhiêu lòng tin. Cho nên, Triệu Vô Cực chỉ có thể đem cha bắt Ngô Dụng nhiệm vụ giao cho dưới đáy Tà Linh tướng. Để bọn chúng mau chóng đem Ngô Dụng cho bắt trở lại. Triệu Vô Cực ra lệnh một tiếng, lại là một đám Tà Linh tướng chia thành tốc nhỏ. Tại Lý Giang Hà dưới mí mắt chui ra ngoài, đi hướng Hắc Vũ Linh Sơn động bên kia. Lý Giang Hà bên này, hắn cũng là hoàn toàn không có chú ý tới những cái kia chia thành tổp nhỏ đi ra tà linh tướng. Một cái là, Lý Giang Hà về mặt tu luyện có chút vấn đề, mặc dù có thể bộc phát ra thất giai, thậm chí cường đại hơn sức chiến đấu, nhưng cảm ứng cũng không linh mẫn. Để hắn nhìn xem thất giai vẫn được, thất giai trở xuống, Lý Giang Hà thật chậm chầm không được. Chớ nói chi là những cái kia tà linh tướng chia thành tốt nhỏ ra ngoài lúc, Triệu Vô Cực đều sẽ làm chút ít động tác đem Lý Giang Hà lực chú ý hấp dẫn tới. Bất quá ngô uy để Lý Giang Hà chăm chú vào tà linh bên ngoài trại lính mục đích, vốn cũng không phải là dám thị tà linh quân nhất cử nhất động. Dù sao cũng là cả một cái tà linh quân, Lý Giang Hà một người dám thị không được. Hắn đem Lý Giang Hà buông tha tới mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là hướng tà linh quân truyền lại một cái tin tức. Ngô dụng người này bọn hắn rất xem trọng chỉ cần có thể giao Ngô Dụng, chỉ cần Ngô Dụng chuyện gì không có, điều kiện gì bọn hắn đều có thể đảm. Điểm ấy, Triệu Vô Cực cũng là biết đến. Cũng chính bởi vì tiếp thu được lý Giang Hà muốn biểu đạt tin tức, hắn lúc này mới càng cấp thiết muốn tìm được Ngô Dụng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như hắn không thể tìm tới Ngô Dụng, để Ngô Dụng bị Ngự Linh kiểm tra người mang về, hay là dứt khoát chết mất, vậy kế tiếp bọn hắn tà linh quân đoán chừng liền muốn đối mặt xưa nay chưa từng có điên cuồng trả thù. Cho nên, vô luận như thế nào, Triệu Vô Cực đều nhất định muốn đem Ngô Dụng cho cầm trở về làm thẻ đánh bạc. Một bên khác, Hắc Vũ Sơn động bên này. Thoáng chớp mắt, Ngô Dụng hệ thống thăng cấp đã qua mấy giờ. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dụng vẫn ở trong sơn động xoát độ thuần túu. Dựa vào đoàn tử linh lực chính xác, cùng Ngô Dụng vậy cơ hồ là bẩm sinh bừa bãi tự quyết thân pháp. Ngô Dụng tay quấy nhưng thật ra vô cùng nhẹ nhõm. Chí ít tại quá khứ mấy giờ bên trong, hắn không có xuất hiện qua cái gì sai, mà lại cải quấy hiệu suất vẫn rất cao. Đã 4-3 con, lại đến 7 con, liền có thể gom góp một điểm điểm thiên phú. Ngô Dụng đối thiên phú điểm vẫn là rất mong đợi. Phát hiện nhanh gom góp về sau, Ngô Dụng tâm tình lại càng tăng tung bay kích động, rất không kịp chờ đợi tìm kiếm săn động, tìm kiếm phụ cận hắc vụ linh. Chỉ là, không biết có phải hay không là Ngô Dụng trước đó giết quá độc ác, đem phụ cận hắc vụ linh đều dọa cho đi, Ngô Dụng tìm rất một hồi thế mà lông đều không có tìm được một cây. Đây không phải hắn lọt vào trong tâm mắt thấy địa phương. Mà lại tại đoàn tử linh lực trinh sát 300m phạm vi bên trong cũng không thấy có hắc vụ linh. Cái này để Ngô Dụng rất phiền muộn. Quái đâu? Nhà hắn quái đâu? Không phải nói nãy sơn động khắp nơi đều là hắc vụ linh sao? Làm sao hắn muốn thời điểm, đột nhiên nói không có liền không có đâu. A, có động tĩnh. Ngô Dụng từ đoàn tử linh khí trinh sát bên này cảm ứng được cách hắn đại khái chừng 300 thước địa phương, tựa hồ có đại lượng hắc vụ linh tụ tập cùng một chỗ. Tình huống như thế nào? Những này Hắc vụ linh làm sao tụ tập lại rồi? Thật chẳng lẽ chính là ta giết đến quá độc ác? Ngô dụng cái này có chút nhức đầu. Nếu thật là bởi vì dạng này, những cái kia Hắc vụ linh ôm đoàn lời nói, kia đối Ngô dụng tới nói, đây cũng là một cái xấu không thể lại xấu tin tức. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đồng thời đối phó 7, 8 cái ngũ giai Hắc vụ linh đều cần tiêu hao hết toàn bộ linh lực, còn muốn thủ đoạn ra hết mới được. Hiện tại tụ tập cùng một chỗ Hắc vụ linh nói ít cũng có mấy chục con, thậm chí trên trăm con đều có. Nhiều như vậy Hắc Vũ Linh nô dụng cũng không dám trêu chọc. Được rồi, như thế một đoàn ta không thể trêu vào, vẫn là đi đến tìm một chút đi, nhìn xem có hay không khắc lạc đàn Hắc Vũ Linh. Đánh không lại, nô dụng chỉ có thể sợ. Ngay tại lúc nô dụng chuẩn bị sợ chạy, hắn đột nhiên phát hiện tình huống giống như lại có biến hóa. Bất quá biến hóa này không phải Hắc Vũ Linh bên kia, mà là sơn động một bên khác. Đoàn bên trong linh lực trinh sát vào lúc này cho nô dụng truyền một cái tin tức, tại những cái kia Hắc Vũ Linh tụ tập tại một khối đồng thời. Có một cỗ cường đại linh lực khí tức vòng qua Hắc Vũ Linh nhóm tiến vào sơn động chỗ sâu, mà lại cái này một cỗ linh lực khí tức, nô dụng có vẻ như còn có chút quen thuộc. Hắc Phong, nguyên lai like là hắn làm. Nô dụng tại nhận ra Hắc Phong về sau cũng đoán ra đem Hắc Vũ Linh tụ tập cùng một chỗ hẳn là Hắc Phong, mục đích có phải là vì để tránh cho không cần thiết chiến đấu. Nô dụng hai mắt tỏa sáng, nếu là như vậy, vậy cái này nhóm Hắc Vũ Linh hẳn là sẽ không một mực tập hợp một chỗ a. Quả nhiên, Lô Dụng thanh âm đảm thoại vừa dứt, kia một đám tụ tại một khối hắc vụ linh liền dần dần tản ra. Thấy cảnh này, Ngô Dụng lập tức mặt mày hớn hở, cái này rất tốt, ta lại có thể tiếp tục soát quái. Không đúng, ta cái này còn soát cái gì quái? Tranh thủ thời gian tìm hắc phong đi a. Ta hóa linh đan. Liên thưa tám quả, tranh thủ thời gian theo tới xem hắn bên kia còn có hay không. Lô Dụng vô hốt một cái, đang chuẩn bị đuổi bắt hắc phong đâu, còn không có hành động sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì liền cái này chỉ trong chốc lát. Đoạn tử linh lực trinh sát phạm vi lại có linh khí xuất hiện. Một cỗ đẳng cấp hẳn là lục giai linh khí, linh khí này khí tức Ngô Dụng cũng tương tự có chút quen thuộc, nếu như hắn không có nhớ lầm, hẳn là trước đây không lâu mới nhìn thấy mấy cái kia tà linh tướng một trong, đến nỗi cụ thể là một cái kia, Ngô Dụng không có gặp bản nhân cũng không rõ ràng. Đằng sau cái này một cỗ khí tức tựa như là đi theo Hắc Phong đi. Phát hiện cái này, Ngô Dụng chần mày cao lại. Hắn có chút đoán không được hiện tại là tình huống như thế nào. La Hắc Phong đang chạy trối chết phía sau cái kia Tà Linh tướng lại truy. Nhìn xem tựa như là dạng này, nhưng Ngô Dụng không dám hứa chắc tuyệt đối là dạng này. Mặc dù trước đó Hắc Phong tựa như là cứu được Ngô Dụng một đợt, nhưng Hắc Phong dù sao cũng là Tà Linh, Ngô Dụng đối với hắn từ đầu đến cuối không dám quá mức tín nhiệm. Mà lại Ngô Dụng trước đó thiêu đốt dẫn linh phù cái kia một tay, có vẻ như cũng đã bại lộ chính mình. Cho nên Ngô Dụng càng không xác định trước mắt tình huống này, là Hắc Phong cùng đối phương liên thủ dẫn xà xuất động. Vẫn là đơn thuần hắc phong bị đổi giết. Cái này để nô dụng rất do dự, muốn hay không theo tới nhìn xem đâu. Trưng 228, 6 dài chiến đấu. 226, 6 dài chiến đấu. Gơ tờ, gơ tờ, cùng vẫn là không cùng, đây là một vấn đề. Tại cái vấn đề này bên trên, nô dụng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định theo tới nhìn xem. Mở ra linh lực chính xác. Nô dụng theo đuôi kia một cố kia một cố rõ ràng là lục dai linh lực, đi vào sơn động chỗ sâu kia một cô theo đuôi Hắc Phong linh lực, hoặc là nói là theo đuôi Hắc Phong tà linh tướng tựa hồ có đặc thù truy tung Hắc Phong thủ đoạn. Mà lại, hắn tựa hồ không vội mà giết chết Hắc Phong. Mặc dù hắn mấy cái đột kích là có thể đối kịp, lại một mực không nhanh không chậm gián tại Hắc Phong sau lưng. Cái này khiến Ngô Dụng khá là nghi hoặc, kia tà linh tướng đến cùng muốn làm gì? Là dẫn xả xuất động, vẫn là muốn tìm một cái đối lập yên lặng địa phương giết chết Hắc Phong. Ngô Dụng cái này một nỗi nghi hoặc tại không lâu sau đó đạt được giải đáp. Hắc Phong thận trọng đi về phía trước nửa giờ, cuối cùng tại sơn động chỗ sâu không sai biệt lắm khoảng 3000m địa phương dừng lại. Hắc Phong sau khi dừng lại, cùng sau lưng nó một cái kia Tà Linh tướng cũng dừng bước. Bất quá, Tà Linh tướng bước chân mặc dù là dừng lại, nhưng tiểu động tác nhưng không có dừng lại. Dựa vào đoạn tử linh lực chính xác, Ngô Dung phát hiện, kia Tà Linh tướng tựa hồ dùng thủ đoạn gì, tại bên cạnh hắn đột nhiên thêm ra tới 10 cái cỗ linh lực ba động. Những linh lực này ba động xuất hiện về sau, liền bắt đầu tản ra. Sau đó tại sơn động ở trong tìm kiếm đi. Vài phút không đến công phu, những linh lực này ba động liền đem Hắc Phong Trố khu vực 200m bên trong dò xét đến không sai biệt lắm. Dò xét hoàn tất về sau, kia tà linh tướng cũng không có đem linh lực ba động thu lại, mà là đưa chúng nó giống như là cái đỉnh, chăm chú vào sơn động thông hướng Hắc Phong Trố giao lộ bên trên. Sau khi làm xong những việc này, kia tà linh tướng lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng về Hắc Phong vị trí di động qua khứ. Đây là chuẩn bị muốn động thủ sao? Lô dụng ánh mắt híp lại, lấy trước mắt tình huống đến xem, kia tà linh tướng hình như là chuẩn bị muốn động thủ. Sơn động một bên khác, Hắc Phong bên này, trạng thái của hắn bây giờ cũng không khá lắm. Bạch cốt ra tay rất ác, đâm trúng hắn kia một cây gai xương, không chỉ có là xuyên thủng hắn thân thể đơn giản như vậy, mà lại gai xương ở trong còn ẩn chứa một cỗ đặc thù mang theo tính ăn mòn lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng rất khó giải quyết, nếu như Hắc Phong không thể nhanh chóng tiêu trừ hết lời nói chỉ là cái này một cỗ lực lượng sợ đều là có thể giết chết hắn. Hắn hiện tại dừng lại, kỳ thật cũng là vì tiêu trừ cái này một cỗ lực lượng. Ngay tại lúc Hắc Phong chuẩn bị tay tiêu trừ cái này một cỗ lực lượng thời điểm, một trận tiếng bước chân vang lên. Hắc Phong biến sắc, đệ nhất lúc đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Kết quả hắn lúc này mới vừa mới đứng lên, ngực gai xương đột nhiên một trận rung động, để hắn toàn thân mềm nhũn. Hắc Phong biến sắc, trước tiên đoán được người tới. Bạch cốt. Không sai, là ta. Theo một trận này mang theo đắc ý thanh âm vang lên, vừa mới truy sau lưng hắn, một đường đi theo hắn tới kia tà linh tướng, cũng chính là cái kia trước đó dùng gai xương trọng thương Hắc Phong Bạch cốt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc Giáp không đến. Hắc Phong nhìn một chút Bạch cốt sau lưng. Ta không có thông trì hắn, không nỡ thông trì hắn. Ta có thể trả chuẩn bị đem đầu của ngươi dung hợp tiến thiên phú của ta bên trong đầu. Thông trì hắn, ngươi đầu này, còn có cái này một thân bản nguyên ta coi như không cầm được. Bạch cốt vừa nói Một bên hướng về Hắc Phong đi tới. Đang đi lại đồng thời, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động lên, theo ngón tay hắn Hắc Phong ngực gai xương không ngừng quấy động. Thế mà không có đem cái này một cây gai xương cho rút, ngươi cũng thật sự là ngu xuẩn đến có thể, vì ngươi ngu xuẩn trả giá đã đi." Nói, bạch cốt ngón tay đột nhiên dựng lên, Hắc Phong ngực gai xương một trận, sau đó tại Hắc Phong thể nội thay đổi một cái phương hướng, trực tiếp từ Hắc Phong đầu phá thể mà ra. Gai xương bay ra, nguyên bản còn tại giãy rủa lấy Hắc Phong một trận, Sau đó tại Ngô Dụng cảm ứng bên trong, Hắc Phong linh lực trong cơ thể giống như là bị đâm phá cầu đồng dạng tán quang. Tình huống như thế nào? Vốn đang chuẩn bị quan sát một đợt Ngô Dụng biến sắc. Hắc Phong cái này chết rồi. Ngô Dụng bên này mộng bức, bên kia Bạch Cốt cũng không có mộng bức. "Ở trước mặt ta giả chết, ngươi cho rằng lừa qua ta sao?" Nói, Bạch Cốt ngón tay hướng phía dưới vung lên, mới vừa từ Hắc Phong thân thể chui ra ngoài gai xương lần nữa rơi xuống, lại một lần đem Hắc Phong gai cái thông suốt toàn bộ trong quá trình hắc phong như cùng chết cá, không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như hắc phong chết thật đấu. Bạch cốt thấy thế, không chỉ có không có an tâm, ngược lại là biến sắc. Không đúng, đây là giả. Ngay sau đó, Bạch cốt giống như là phát hiện cái gì đồng dạng trợn xoay người, muốn rút lui, nhưng mà lúc này Hắc Phong thanh âm vang lên. Hiện tại mới phát hiện. Ngụt. Một... Ngay tại lúc đó một cái cánh tay màu đen duỗi ra, nắm Bạch Cốt cổ, cực kỳ bạo lực đem Bạch Cốt nện ở trên mặt đất mà cái này một cánh tay chủ nhân không phải Hắc Phong lại là người nào. Trên thực tế, Hắc Phong trước kia liền biết Bạch Cốt Gai Sương có vấn đề. Chỉ là Gai Sương trong thời gian ngắn hắn nổ không được, rút Gai Sương ẩn chứa lực lượng liền sẽ trước tiên bộc phát, đến lúc đó hắn hành động lực liền sẽ đánh mất hơn phân nữa, rất dễ dàng bị Hắc Giác bọn hắn bắt lấy. Cho nên Hắc Phong một mực lưu tại Gai Sương, vì cho mình tranh thủ thời gian chạy trốn, đồng thời cũng đang tính tính Bạch Cốt. Từ ngươi không dẫn bảo Gai Sương thời điểm, ta liền biết người đang suy nghĩ gì. Muốn giết ta? Bắt ta luyện tiên phú. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc quá yếu. Hắc Phong nói tới nói lui, động tác trong tay cũng không có dừng lại, Thiên Ma lực trưởng. Chém ra. Một cái khắc bản tay vỗ xuống đi, ba một tiếng, trực tiếp đem Bạch cốt đầu đập nát, cực kỳ dứt khoát hoàn thành phản sát. Một màn này, Lô Dụng mặc dù là không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ là từ đoàn tử linh lực chính xác. Bên trong, từ kia hai cỗ lục giai linh lực vướng viú biến hóa ở trong vẫn có thể nhìn ra một hai Cái này khiến Ngô Dụng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, lấy thực lực của hắn bây giờ đụng một cái miểu sắt một cái lục giai hẳn là không khó. Xem hết cái này hắn mới biết được, lục giai không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như đụng một cái, cũng chưa chắc có thể diện sắt một cái lục giai. Tại hiểu rõ cái này về sau, Ngô Dụng hiện tại có chút sợ. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi gặp Hắc Phong? Gặp hay là không gặp, Ngô Dụng rất có một điểm do dự vất quá rất nhanh, hắn cũng không cần do dự. Bởi vì hắn phát hiện Hắc Phong bên kia giống như bắt đầu chuyển động, phương hướng còn giống như là hướng về hắn bên này tới. Tình huống gì? Hắn phát hiện ta rồi. Lộ Dung sắc mặt biến đổi, tranh thủ thời gian hành động, đổi một vị trí, kết quả không có gì dùng, Hắc Phong bên kia cũng đổi phương hướng, tiếp tục hướng về hắn tới. Thật phát hiện ta rồi. Chẳng lẽ hắn trên người ta lưu lại cái gì truy tung thủ đoạn? Nghĩ đến cái này khả năng, Lộ Dung con mắt híp xuống tới lại di động mấy lần vị trí. Qua mấy lần, Lô Dụng rốt cục xác định, Hắc Phong đúng là có thể biết vị trí của hắn. Chương 229, Tiên Điên. 227 Tiên Điên. Chương Bình Cấm Địa, Hắc Vũ Linh Sơn trong động. Lô Dụng tại xác định Hắc Phong đúng là nắm giữ truy tung thủ đoạn của hắn về sau, hắn cũng liền từ bỏ dãy rùa, trực tiếp chờ Hắc Phong đến đây. Mấy phút đồng hồ sau, Lô Dụng rốt cục lần nữa gặp được Hắc Phong. Lúc này Hắc Phong có chút tê thảm, nơi ngực có cái không nhỏ động. Trên người linh lực khí tức càng lạ như làn sến tản trong gió đồng dạng. Nhìn xem giống như lúc nào cũng có thể lạnh rơi bộ dáng. Nhìn ra được, hắn mặc dù là cầm xuống bạch cốt, nhưng chả ra đại giới cũng hẳn là không nhỏ. Bất quá Ngô Dụng cảm thấy kinh khủng nhất, vẫn là Hắc Phong trên mặt biểu lộ. Từ nhìn thấy Ngô Dụng lần đầu tiên, Hắc Phong trên mặt toát ra tới biểu lộ, tựa như cực kỳ kia một loại bị lửa tải lửa gạn sắc tiểu cô nương biểu lộ, cũng trước tiên chất vấn Ngô Dụng. Ngươi là ngữ linh kiểm tra người? Cái kia Ngươi tổn thương không có sao chứ? Có cần hay không ta giúp ngươi băng bó một chút?" Đối mặt Hắc Phong chất vấn, Ngô Dụng gai đầu cứng rắn nói sang chuyện khác, ý đồ lừa dối quá quan. Có thể cái này quan dễ dàng như vậy qua, Hắc Phong vốn là đang giận trên đầu, bây giờ thấy Ngô Dụng cùng hắn giả ngu giả ngốc, hỏa khí kia là đè ép, ép không được, trực tiếp nhào tới chuẩn bị chặt Ngô Dụng tới. "Nam Thảo, đại ca, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ được hay không?" Ngươi là ngữ linh kiểm tra, ta là Tà linh, chúng ta không có gì đáng nói. Hắc Phong tựa hồ là quyết định muốn chặt nốt Nô Dụng, kéo lấy tàn tật thân thể điên cuồng nhàu về phía Nô Dụng. Nô Dụng biến sắc, đang do dự, chính mình lúc này là nên quay người đảo tẩu đâu, hay là nên cắn răng một cái trực tiếp chặt hắc phong đâu. Một cái cốt chảo đột nhiên xuất hiện, ba một tiếng trực tiếp đem hắc phong đặt ở trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Nô Dụng một ngậm, ngay sau đó phía sau lưng một cỗ cự lực lao qua, đồng thời, đoàn tử thanh âm vang lên. Nô Dụng đằng sau có móng rướt, đoàn tử không ngăn được. Ba một tiếng Đoàn tử nâng lên bảo hộ ứng thanh bệ nát. May mà chính là, đoàn tử cũng vì Ngô Dụng tranh thủ thời gian, để Ngô Dụng trước tiên lách mình tránh đi. Nhìn xem gian chính mình thân eo quá khứ cốt chảo, Ngô Dụng mồ hôi lạnh đều xuống tới, nhưng mà không đợi hắn buông lỏng một hơi đâu, lại là một cái cốt chảo rơi xuống, lần này Ngô Dụng nửa điểm phản kháng cũng không kịp, trực tiếp liền bị cốt chảo đập ở trên mặt đất. Tại Hắc Phong cùng Ngô Dụng đều bị cầm xuống về sau, một trận tiếng bước chân vang lên. Ngay tại lúc đó, Tại đoàn tử linh lực trinh sát cùng hưởng bên trong, một đạo Ngô dụng có chút quen thuộc, rõ ràng đã vừa mới bị Hắc Phong đánh nát linh lực khí tức xuất hiện. Phát hiện cái này, Ngô dụng ngậm, lục giai người đều có hai cái mạng sao? Tại Ngô dụng ngậm bước đồng thời, vừa mới rõ ràng đã bị đánh nát Bạch Cốt đi tới, phủi Ngô dụng một chút, liền từ bên cạnh hắn vượt qua quá khứ đi tới bên kia đồng dạng là bị Cốt chảo đè ép Hắc Phong trước mặt 3 mét chỗ. Không nghĩ tới a. Hắc Phong lúc này cũng nhìn người tới, sững sờ về sau lập tức đoán được là nguyên nhân gì. Ngươi vừa mới là cố ý. Vị chính là để cho ta cho là ta đã giải quyết ngươi, sau đó ngươi tốt đi theo ta tìm đến đến hắn. Ngươi mục đích tử vừa mới bắt đầu liền không chỉ là ta. Bạch Cốt mỉm cười gật đầu. Ta vừa mới tới gần nơi này khu vực thời điểm, liền phát hiện có người đang giòm ngó ta. Lúc ấy ta liền đoán được hắn khả năng ở phụ cận đây, lúc đầu cho là ngươi có thể mang theo ta trực tiếp tìm tới hắn đâu, không nghĩ tới ngươi nửa đường thế mà dừng lại chuẩn bị trước đối phó ta, ta không xác định cầm xuống ngươi về sau. Ngươi có thể hay không mang ta tìm tới hắn, cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi diễn một chút hí. Hiện tại hắn người ta đã bắt được, chúng ta có thể hảo hảo tính toán trướng. Phốc phốc. Thanh âm đàm thoại vừa dứt, chỉ gặp Bạch Cốt vung tay lên, ấn lấy Hắc Phong cốt chảo trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Ngay sau đó, Bạch Cốt lại một bàn tay vung qua khứ, trực tiếp quất vào Hắc Phong trên mặt. Một tát này, quật vị trí cùng Hắc Phong trước đó rút Bạch Cốt một cái tát kia giống nhau như lúc, rõ ràng là báo thù tới. Chỉ là bạch cốt cũng không có bởi vì rút một tát này mà dễ chịu, song là tại một tát này rút ra ngoài về sau, bạch cốt lại nghĩ tới chính mình vừa mới bị rút một cái tát kia thời điểm khó đục, tâm tình càng thêm nóng nảy. Ta nhớ được ngươi vừa mới quất ta chính là cái tay này a, tay này ta không thích, chúng ta đoạn mất nó đi." Nói, bạch cốt giơ tay lên, có một cái xương tay trống rông xuất hiện, răng rắc một tiếng, hắc phong tay phải trực tiếp bị bạch cốt cho gãy mất. Thoải mái hơn. Nhìn xem bị chính mình vặn ra xương tay Bạch Cốt hí mắt, lộ ra biến thái tiểu dung, mà ở hắn nhìn thấy Hắc Phong trên mặt không có bao nhiêu biểu tình biến hóa về sau, bạch cốt nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Ngươi vậy không có một điểm biểu lộ lộ mặt là chuyện gì xảy ra? Ngươi lúc này không nên toát ra phẫn nộ cùng vẻ mặt sợ hãi sao? Ngươi cái này biểu tình gì đều không có, sẽ để cho ta cảm thấy rất không có cảm giác thành kỷ. Ngắn ngùi mấy câu ở giữa, nô dụng đối cái này bạch cốt có càng sâu hiểu rõ. Gia hỏa này căn bản chính là một người bị bệnh thần kinh. Mà bên kia Hắc Phong rõ ràng so ngôn dụng càng rõ ràng hơn Bạch Cốt là hạ người gì, hoặc là nói là dạng gì một người bị bệnh thần kinh. Cho nên vào lúc này Hắc Phong căn bản liền không để ý tới hắn. Hắc Phong càng là không nhìn nó, Bạch Cốt thì càng điên cuồng. Không nói lời nào đúng không? Ngươi cho rằng ngươi lời gì cũng không nói ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Không. Sẽ không. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không nói lời nào, sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn mà thôi. Cái này bệnh tâm thần nói trực tiếp vào tay liền đem hắc phong tay trái, còn có tạ hữu chân cũng đều chặt. Cái kia thủ đoạn hung tàn, nô dụng đều có chút nhìn không được. Trái lại hắc phong bên này lại có vẻ dị thường bình tĩnh, mặc kệ bạch cốt làm cái gì, hắn đều không trả lời, không phản kháng cũng không hét lên, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắc phong càng như vậy bạch cốt thì càng điên cuồng. Vì cái gì ngươi còn không nói lời nào? Ngươi không thương sao? Ngươi không thống khổ sao? Chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết sao? Ta không tin. Ngươi khẳng định là sợ chết, không có người không sợ chết. Chỉ cần là người đều là sợ chết. Ngươi khẳng định cũng giống vậy. Không, không đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi không giống ta, ngươi căn bản cũng không phải là người. Không đúng, ta hiện tại cũng không phải người, ta hiện tại cũng là tà linh, có thể ta còn là sợ chết ta, tà linh cũng là sợ chết, ngươi khẳng định vẫn là có cái gì sợ hãi. Lúc này, tại bên trên Ngô Dung đã nhìn ra tình huống không thích hợp. Kia bạch cốt trạng thái tinh thần rõ ràng không bình thường. Hắn lại sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn không cách nào làm cho Hắc Phong kêu thảm về sau, hắn liền bắt đầu vội vàng sao động bất an, toàn bộ cảm giác giống như là muốn nguyên điệu nổ tung, may cho đến hắn Bạch Cốt chính mình cảm giác được tình huống không thích hợp, ngừng lại cho ăn chính mình một viên đan dược về sau trạng thái tinh thần mới tốt hơn một chút. Vẫn như trước vẫn là không có tốt lưu loát. Ánh mắt còn tại xung quanh tìm kiếm khắp nơi, tựa hồ đang suy nghĩ có đồ vật gì có thể bức Hắc Phong đi vào khuôn khổ đồng dạng. Đột nhiên Cái kia một đôi vàn vện kia máu con mắt quét đến nô dụng trên thân, cả người nhất thời liền tinh thần. Chương 230, chém giết. 228 chém giết. Chương bình cấm địa, Hắc vụ linh sân động. Bạch cốt hai mắt vừa để xuống quang, cả người nhất tinh thần, nô dụng bên này cả người sẽ không tốt. Hắn biết rõ biết, hắn có vẻ như đã bị một cái kia bệnh tâm thần để mắt tới. Quả nhiên, Bạch cốt khi nhìn đến hắn 1 giây sau liền đi đến đây. Kém chút đem gia hỏa này đem quên đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Cốt đem Ngô Dụng nhấc lên đi đến đèn gió trước mặt đi. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi vừa mới là tại bảo vệ hắn a. Ngươi nói ta hiện tại đem hắn giết chết, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Phong này lại rốt cục có chút phản ứng, biểu lộ phức tạp nhìn Ngô Dụng một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống không nói một lời. Hạ Phong điểm này yếu ớt phản ứng rõ ràng kích thích Bạch Cốt, để cái này một cái bệnh tâm thần càng thêm tinh thần. Không nói lời nào. Làm sao vẫn là không nói lời nào? Ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Nói cái gì ai cho phép ngươi động đến ta người, hiện tại ta động, ngươi làm sao giống như là một đầu chó chết nằm xuống đâu. Vẫn là nói, ta động đến không đủ hung ác, cần giống đối ngươi đồng dạng đối với hắn đâu. Đang khi nói chuyện, hắn còn vươn tay tại Ngô dụng tứ chi bên trên nháo nháo. Giống như là tùy thời chuẩn bị bóp nát Ngô dụng tứ chi đồng dạng. Loại tình huống này, Ngô dụng tâm tình cũng đi theo khẩn trương lên. Hắn cảm giác mình tựa như là ngồi tại một cái bom bên trên, cái này bom lúc nào sẽ bạo, hắn hoàn toàn không cách nào đoán trước. Loại tình huống này, Ngô Dụng đặc biệt vô tội, đặc biệt cẩn thận điểm một cái bạch cốt. Cái kia, đại ca, ngươi đừng động thủ a, các ngươi không phải muốn sống sao? Giết ta ngươi không tốt giao nộp. Ngô Dụng đơn giản một câu, không nghĩ tới trực tiếp kích thích bạch cốt. Giết ngươi ta không tốt giao nộp. Ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Gia Hỏa này trên mặt biểu hiện giữ tựa lên, quay đầu đầu đến hướng về phía Ngô Dụng giận dữ hét, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Không tin? Ngươi không dám. Ai nói ta không dám?" Bạch Cốt giận dữ, đối lấy Ngô Dũng mặt, một bộ muốn xé xác Ngô Dũng biểu lộ. Bị mạnh đối phía dưới, Ngô Dũng lộ ra đặc biệt vô tội. "Cái kia, lời này không phải ta nói." Bạch Cốt sững sờ, sau đó phản ứng lại, quay người nhìn về phía Hắc Phong, "Lời này ngươi nói? Là ta nói." Hắn chính là Triệu Vô Cực muốn tìm Ngự Linh Kiểm Tra, sau lưng của hắn có Ngự Linh Kiểm Tra cao tầng, là Triệu Vô Cực mang theo Triệu Quân rời đi Trường Bình hy vọng. "Ngươi đừng nói giết hắn." chính là động đến hắn một chút, cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên ta rất xác định ngươi không dám động đến hắn. Hắc Phong hoặc là không nói, cái này vừa nói, đó chính là trực tiếp tại đổ thêm dầu vào lửa. Nghe hắn nói lời này, nô dụng mồ hôi lạnh đều xuống tới. Đại ca, loại lời này có thể cùng bệnh tâm thần nói sao? Càng đâm kích hắn càng kích động có được hay không? Quả nhiên, Bạch Cốt đang nghe Hắc Phong lời này về sau, cả người càng lộ vẻ điên cuồng. Ngươi nói ta không dám giết đúng không? Ta hiện tại liền giết cho ngươi xem. Ta hiện tại liền giết cho ngươi xem. Nói, trong sự kích động Bạch Cốt đưa tay nắm ngô dụng cổ, hướng về phía Hắc Phong đắc ý nói: "Ngươi nhìn ta đã bắt lấy hắn cổ, chỉ cần ta dùng sức bóp, lập tức liền có thể giết hắn." Ai ngờ nhân ra Hắc Phong căn bản không mang theo sợ, "Bò a, có bản lĩnh ngươi bò a." Ta. "Ta." Bạch Cốt sắc mặt giữ tợn vô cùng, trong tay gân xanh càng là bộc phát lên, bị hắn nắm ngô dụng lúc này gần trương đến phát nổ. Nếu như không phải nguyên nhân đặc thù hắn hiện tại đã sớm bạo phát, mà lúc này thời khắc này Hắc Phong sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem Bạch Cốt, giống như là đang nhìn một chuyện cười đồng dạng. "Đừng so cái tư thế kia, ngươi không dám động thủ, mặc dù nhìn xem giống như là tiên điên, nhưng ngươi còn không có hoàn toàn điên. Chính ngươi nói, ngươi vẫn là sợ chết. Ngươi còn không muốn chết. Cho nên ngươi căn bản cũng không dám giết hắn." Một câu nói kia, một đâm kích, Bạch Cốt triệt để bạo phát. Vung ra Ngô Dụng vọt thẳng lấy Hắc Phong mà đi, ta không dám giết hắn, nhưng ta dám giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Bạch Cốt hai tay vung lên, chuẩn bị trực tiếp giết chết Hắc Phong. Mà đúng lúc này, từ vừa mới Bạch Cốt bắt đầu vẫn tại tụ lực Hắc Phong trực tiếp bạo phát. Thiên Ma lực trường. Chống ra, trực tiếp đem hắn phía sau Cốt trảo vỡ nát, đem Bạch Cốt bao phủ tại hắn lực trường bên trong, đồng thời cũng đem Ngô Dụng đập bay ra ngoài. Có thể nói, bất thình lình bộc phát đúng là đánh cho Bạch Cốt trở tay không kịp. Nhưng Hắc Phong lúc này trạng thái đúng là không tốt. Nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, giết chết Bạch Cốt sẽ không quá khó, nhưng bây giờ mà, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói giết chết Bạch Cốt, chính là cái này một đợt đột nhiên xuất hiện phù pháp, cũng vẻn vẹn chỉ là cho Bạch Cốt mang đến phiền toái nhỏ mà thôi. Dễ rủa đúng không? Ngươi biết, hiện tại ngươi càng dễ rủa, ta càng hưng phấn. Điên cuồng kích thích thanh âm vang lên. Bạch Cốt trực tiếp đem Hắc Phong miễn cưỡng chống lên tới thiên ma lực trường. Xé nát Một cước đem bị hắn đoạn đi tứ chi hắc phong giẫm trên mặt đất. Đồng thời, tại bạch cốt trong tay nhiều hơn một thanh bạch sắc cốt nhận, cũng tại cốt nhận xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đâm vào hắc phong trong thân thể. May hắc phong là tà linh không phải nhân loại. Nếu là nhân loại đen đủi như vậy dày vỏ, đã sớm lạnh lẽo. Bất quá coi như hắc phong là tà linh, lấy trạng thái của hắn bây giờ đoán chừng cũng không chống được bao lâu. Chính như bạch cốt nói, thật là hắc phong càng phản kháng hắn càng hưng phấn. Lần nữa chế phục hắc phong về sau, Kê cốt nhận là từng đao từng đao liền không dừng lại qua, khắp khuôn mặt là kia một loại điên cuồng, tố chất thần kinh tiểu dung. Bất quá lại đâm mấy đao về sau, Bạch cốt đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng biến sắc, lại phát hiện Ngô Dụng đã không thấy. Cái kia nhân loại đâu? Bạch cốt đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi vừa mới bộc phát là vì cứu cái kia nhân loại. Ngươi cùng cái kia nhân loại là quan hệ như thế nào, tại sao muốn đi cứu hắn? Bạch cốt đặc biệt không nghĩ ra Nhưng hắn cũng không có thời gian đuổi theo hỏi cái này chút ít, một tay lấy cốt nhận đâm vào hắc phong thân thể, sau đó quay người điên cuồng đuổi bắt lấy Ngô Dụng. Nhìn xem bao tác mà đi Bạch Cốt, hắc phong trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Các loại cảm xúc biến ảo, cuối cùng chuyển biến thành hy vọng. Hắn hy vọng Ngô Dụng có thể đảo tẩu. Hắn hy vọng Ngô Dụng có thể còn sống. Không phải là bởi vì Ngô Dụng có cái gì kinh người vương bá chi khí, có thể tại trong vòng vài ngày tin phục một cái tà linh mà là bởi vì Ngô Dụng đã luyện thành không có tà linh có thể luyện thành minh phượng kết bàn. Cũng bởi vì cái này, hắn hy vọng Ngô Dụng có thể còn sống, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà Hắc Phong hy vọng có vẻ như tan vỡ. Rất nhanh Bạch Cốt lại lần nữa trở về, đương nhiên hắn không phải một người trở về, mà là mang theo vừa mới đào tẩu Ngô Dụng quay trở về. Hai ba bước đi vào Hắc Phong trước mặt, huyền rượu trong tay mình chiến lợi phẩm, ngươi bây giờ có phải hay không rất tuyệt vọng a. Nhìn xem Hắc Phong trên mặt hy vọng phá diệt biểu lộ, Bạch Cốt lúc này tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Ngay tại lúc tâm tình của hắn thoải mái, chuẩn bị cất tiếng cười to vẫy sẽ. Vốn chính là cố ý bị hắn bắt trở lại, đồng thời một đường đang yên lặng tụ lực nô dụng rốt cục tìm được thời cơ tốt nhất. Kiếm khí màu xám tung hành, đang đắc ý lấy Bạch Cốt trực tiếp bị chặn thành hai nửa. Nhìn qua Bạch Cốt khởi tử hoàn sinh, nô dụng sợ hắn cho tàn lại cháy điên cuồng bổ đao, may cho đến hệ thống nhắc nhở nhớ tới hắn mới dừng tay. Đinh, ngài đánh giết lục giai tà tu một tên. Ngài thu hoạch được độ thuần thuộc 5.000, thu hoạch được điểm thiên phu tháng 1 năm 2 một điểm. Trưng 231, tiêu trừ tà khí biện pháp. 229 tiêu trừ tà khí biện pháp. Nô dụng tại giết hết bạch cốt, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau, chú ý tới một chi tiết. Hắn phát hiện hệ thống nhắc nhở bên trên, bạch cốt là lục dai tà tu, mà không phải lục dai tà linh. Kết hợp với trước đó bạch cốt biểu hiện, nô dụng cho ra một cái để hắn có chút khó có thể tin kết luận. Gia hỏa này là nhân loại sao? Hắc Phong phủi ngô dụng một chút, trước kia là, bây giờ không phải là. Đạt được cái này một cái trả lời, Ngô Dụng càng là một trận tê cả da đầu. Tu luyện tà linh công pháp về sau đều sẽ biến thành cái dạng này, chính là giống hắn vừa mới kia vui buồn thất thường bộ dáng. Nhìn tình huống, nhìn thực lực, nhìn thời gian tu luyện chiều dài, cũng nhìn cá nhân tinh thần trình độ biến bị. Hắc Phong này lại cũng không tại đối Ngô Dụng theo đánh tiêu giết. Một mặt là trạng thái của hắn bây giờ, thật muốn đánh giết, hắn chưa hẳn có thể giết đến Quang Ngô Dụng. Còn có một chút cũng là trọng yếu nhất một điểm là, Hắc Phong rất rõ ràng biết. Ngô Dụng cuối cùng sở dĩ bị Bạch Cốt lại bắt trở lại, hẳn không phải là bởi vì Ngô Dụng chạy không được, mà là bởi vì Ngô Dụng không chạy. Nói cách khác, Ngô Dụng là chuyên môn mạo hiểm trở lại cứu hắn. Mặc dù Hắc Phong không có trông cậy vào Ngô Dụng có thể cứu hắn, nhưng không thể phủ nhận bị Ngô Dụng như thế một cứu, song phương quan hệ dịu đi một chút. Lại thêm Hắc Phong nguyên bản liền chuẩn bị nói với Ngô Dụng tà tu sự tình, hắn dứt khoát liền tóm lấy cái cơ hội này, Cùng Ngô Dụng kỹ càng giới thiệu một chút tà tu tình huống. Tà tu tình huống, cơ bản cùng Ngô Dụng hiểu không sai biệt lắm. Thực lực tăng trưởng nhanh, sức chiến đấu cường đại, thiên phú lưu cầu so ngự linh giả con đường thấp rất nhiều. Đây là ưu điểm, khuyết điểm là dễ dàng bị tà khí ăn mòn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Những này Ngô Dụng đều biết, hắn muốn nghe không phải những này. Vấn đề này không có cách nào giải quyết sao? Có. Hắc Phong gật đầu một cái, Ngô Dụng lập tức tinh thần. Giải quyết như thế nào? Ngô Dụng lúc này biểu hiện ra vội vàng rất để Hắc Phong hài lòng. Ngô Dụng càng sốt ruột, hắn càng hài lòng. Dù sao lấy hắn hiện tại cái này một loại tình huống, trước mắt cũng chỉ có cái này một loại thủ đoạn đến khống chế Ngô Dụng, để Ngô Dụng giúp hắn hoàn thành hắn muốn hoàn thành mục đích. Hắc Phong cùng Ngô Dụng không thân chẳng quen, cũng không phải một nam một nữ, giữa hai người không có khả năng có cái gì vô duyên vô cớ yêu hận tình cừu. Hắn nguyện ý vì Ngô Dụng lấy mạng đi liệu vậy khẳng định là có nguyên nhân. Mà bây giờ chính là hắn đem chính mình tố cầu nói ra sự thật thời điểm. Nắm trong tay của ta hai loại biện pháp giải quyết. Loại thứ nhất là dùng dược vật khống chế tà khí ăn mòn, ta cho lúc trước ngươi hóa linh đan tác dụng chính là cái này. Ngô Dung nghe được cái này lông mày liền nhíu lại, hiển nhiên đối cái này một loại trị ngọn không trị gốc biện pháp rất không hài lòng. Chỉ có thể khống chế sao không thể triệt để thanh trừ tà khí ăn mòn sao? Hạ Phong nhẹ gật đầu, có thể, đây chính là ta nắm giữ loại phương pháp thứ hai. Đó chính là đem ngươi tu luyện tà linh linh lực toàn bộ phế bỏ. Không có tà linh linh lực, ta khí ăn mòn liền sẽ chậm rãi tiêu trừ sạch. Hắc Phong cái này một lời vừa ra, Lô Dũng hổ khu chấn động. Lô Dũng cái này nhỏ xíu phản ứng bị Hắc Phong nhìn ở trong mắt, đối với cái này Hắc Phong trong lòng tương đương hài lòng. Trên thực tế, hắn nói tới loại thứ hai biện pháp chính là nói nhảm. Tà linh linh lực hủy bỏ. Đây là một kiện căn bản cũng không khả năng làm được sự tình. Linh lực là cái gì là một người tu luyện căn bản Cái đồ chơi này nơi đó là có thể nói phế liền phế đồng dạng người, phế đi linh lực người cơ bản cũng liền phế đi. Cho nên, Hắc Phong trong lòng rất tự tin. Lô Dụng tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này, trừ phi Ngô Dụng nguyện ý từ bỏ tu luyện, thành thành thật thật hợp lý một người bình thường. Không đúng, Lô Dụng nếu là phế bỏ linh lực, vậy hắn ngay cả một người bình thường đều chưa hẳn có thể làm được. Hắn hiện tại đã là một cái ngũ giai tà tu, hắn một khi phế bỏ linh lực, bản nguyên bị thương nặng, Đến lúc đó Ngô Dụng liền xem như không có tà khí an mọn nguy hiểm cũng không sống nổi mấy năm. Cho nên Hắc Phong rất xác định, Ngô Dụng sẽ không lựa chọn lựa chọn thứ hai. Như vậy, Ngô Dụng muốn cam đoan chính mình không nhận tà khí an mọn, sẽ không thay đổi thành Bạch cốt một cái kia bộ dáng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn dựa vào dược vật tới dọa ức tà khí an mọn. Như thế, Hắc Phong mục đích liền đạt đến. Hắn có thể lợi dụng nắm trong tay của mình Hóa Linh Đan phương pháp luyện chế đến cùng Ngô Dụng làm giao dịch, để Ngô Dụng giúp hắn làm tâm hắn tâm nghiêm nghiệp cho dù là đánh đổi mạng sống cũng muốn làm được sự tình. Hắc Phong bàn tính đã đánh tốt, lưới cũng bố trí xong, tiếp xuống chỉ chờ Ngô Dụng nhảy vào trong lưới tới. Nhìn xem Ngô Dụng hồ khu chấn động, sắc mặt dần dần tái nhợt bộ dáng. Hắc Phong rất có chắc chắn chính mình vẫn có thể hoàn thành mục đích, bất quá hắn vẫn là vào lúc này đi tới một bước, đem mục đích của mình bạo lộ ra. Đừng suy nghĩ, chỉ cần ngươi tu luyện Tà Linh công pháp, ngươi cả đời này đều muốn cùng tà khí làm bạn. Bất quá ngươi yên tâm Ta sẽ không lấy rược vật đến khống chế ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng đem ta làm một việc, ta hiện tại có thể đem Hóa Linh Đan phương pháp luyện chế giao cho ngươi." Hắc Phong tràn đầy tự tin đem chính mình giao dịch vung ra tới. Giao dịch này đối với Ngô Dụng tới nói, kia là vô cùng có lợi. Chỉ cần hắn hiện tại gật đầu, Hóa Linh Đan đan phương liền có thể tới tay. Hắc Phong vẫn thật là không tin, cứ như vậy giao dịch Ngô Dụng còn có thể cự tuyệt tới. Ngay tại lúc Hắc Phong lòng tin tràn đầy chờ lấy Ngô Dụng đáp ứng lúc, Ngô Dụng bên kia nhưng không có đáp lại. Tình huống gì? Triệu không được sự đả kích này còn đang mất thân sao? Hắc Phong cau mày lại kêu Ngô Dụng vài tiếng, thật vất vả mới đem Ngô Dụng đánh thức. Ngươi đây là tại làm gì đây là? Ngươi không phải nói với ta phế bỏ tà linh linh lực có thể triệt để giải trừ tà khí ăn ngon sao ta đây không phải ngay tại phế linh lực mà bị đánh thức Ngô Dụng thuận miệng đáp lời. Hắc Phong ngay từ đầu không có kịp phản ứng, còn a một tiếng. Sau đó mới nghĩ rõ ràng Ngô Dụng lại nói cái gì gấp. Ngươi nói cái gì phế bỏ linh lực, ngươi điên rồi. Lúc này, Hạ Phong nếu như không phải bị Bạch Cốt Cốt nhận đóng ở trên mặt đất, hắn trước kia liền hướng về Ngô Dụng đánh tới. Bất quá mặc dù không thể nào, nhưng hắn vẫn có thể ngăn cản. Ngưng tụ thể nội chỉ có linh lực chuẩn bị đánh gãy Ngô Dụng ngay tại làm chuyện ngu xuẩn, nhưng vẫn là xong một bước, không chờ hắn linh lực tề tựu bắt đầu, Ngô Dụng bên kia tà linh linh lực đã phế bỏ. Cảm ứng được Ngô Dụng thể nội ngay tại tiêu tán tà linh linh lực, Hạ Phong đều nhanh điên rồi. Linh lực có thể nói phế liền phế sao? Phế bỏ linh lực ngươi sẽ chết ngươi biết không? Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Lời nói này, Ngô Dụng nhịn không được một trận ác hàn. Ngươi đừng nói như vậy được hay không, để cho người ta nghe được còn tưởng rằng chúng ta có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ, lại nói không phải liền là phế cái linh lực sao cũng không phải không có phế qua, bao lớn chút chuyện. Ngươi nhìn, ta cái này chẳng phải tăng lại tới rồi sao? Ngô Dụng nói, trong cơ thể hắn đoàn tử đem năng lượng trả lại tới. Lô Dụng lấy Ngự Linh Giả công pháp đem năng lượng luyện hóa trở thành Ngự Linh kiểm tra linh lực. Vài phút không đến công phu, Lô Dụng liền từ Ngũ giai Tà Linh biến thành Tứ giai Không Linh Giả. Trong đan điền kia một đạo thiểm điện, một cái gió xu ấy, còn có một cái ngũ hành phù cũng bị lần nữa đốt sáng lên. Cái này lẳng lơ thao tác đem Hắc Phong đều cho sợ ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai linh lực có thể phế lấy chơi. Chương 232, Đoàn tử tiến giai. 230 đoàn tử tiến giai. Làm bật học tồn tại thủy bộ tà linh linh lực cái gì đối ngô dụng tới nói cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Hắn vừa bắt đầu, dễ dàng liền đem kia một thân tà linh linh lực đổi thành ngự linh giả thể hệ linh lực. Linh lực chuyển biến, ngô dụng tại từ tà tu biến trở về ngự linh giả về sau, nhà hắn hệ thống thuộc tính cũng có biến hóa. Tính danh: Ngô Dụng. Thực lực: 4 giai, ngự linh giả, 5 giai, tà tu. Tu luyện công pháp, ngự linh giả cơ sở lễ cột pháp tứ giai, viên mãn. Linh lực bí pháp Chữ dừng pháp quyết, viên mãn. Hỗn nguyên nhất khí kiếm, 3 tầng, độ thuần thục 1235000. Các khác kỹ năng, sơ lược